Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Tốc độ diệp âm trúc cùng tiểu long nữ trên mặt đất cực nhanh. Lúc này, hai người cũng không rời xa, mà là lẩn vào nơi có địa hình đồi núi cả mấy nghìn thức này. Lúc này hai người mới có thời gian quan sát thế giới xa lạ này. Trung quanh ánh sáng rất lờ mờ, mặc dù đã rời xa lũ sinh vật đó, nhưng không khí của thế giới này vẫn đục ngầu như cũ. Thông qua cảnh giới thiên nhân hợp nhất, có khả năng cảm giác được tại đây trong không khí ẩn chứa phần lớn là ám nguyên tố hỏa nguyên tố cùng một ít khí tức hỗn loạn phức tạp bầu trời âm u không trung cũng không có mặt trời chỉ có một mặt trăng hình lưỡi liềm màu xanh thấm cũng là bởi vì nó âm u mới khiến thế giới này ánh sáng rất kém cho dù diệp âm trúc cùng tiểu long nữ thị lực vượt xa người bình thường ở chỗ này cũng không thể nhìn xa như ở long khi nỗ tư lục địa tiểu long nữ cố nén sự khó chịu đối với hoàn cảnh cau mày nói ra hoàn cảnh nơi này rất khó chịu vừa rồi ngươi vì sao không cho ta xuất thủ diệp âm trúc cười khổ nói Đại tỷ, nhiệm vụ chúng ta chủ yếu tới nơi này là để tra xét, chứ không phải là để gây thiệt hại, hiện tại phá hoại để sau đi. Đối với chúng ta mà nói, tối trọng yếu hơn là nắm giữ thông tin tình báo. Dây dưa với lũ quái vật kia cũng không có chỗ tốt gì, nếu như chúng ta giết bọn chúng, tất nhiên sẽ khiến cho thế giới này chú ý tới. Tiểu Long nữ liếc mắt nhìn Diệp Âm Trúc nói, vậy hiện tại ngươi tra xét được cái gì rồi chứ? Diệp Âm Trúc trầm ngâm nói, hoàn cảnh thế giới này quả nhiên giống chúng ta dự đoán, so với thế giới chúng ta ác liệt hơn nhiều. Từ hiện trạng trước mắt cho thấy trước tiên ở chỗ này ánh sáng rất kém bầu không khí cũng cực kỳ vẩn đục trong thời gian ngắn vấn đề sinh tồn không có gì lớn nhưng nếu như thời gian dài thì khó bảo toàn sẽ không gây ảnh hưởng xấu với thân thể người thường thứ hai thâm uyên vị diện đối với thông đạo cũng coi trọng vừa rồi tỷ cũng thấy những sinh vật kia có tính chất công kích rất mạnh tuy rằng hiện tại chúng ta vẫn không cách nào khẳng định năng lực thực tế chiến đấu của bọn chúng nhưng dựa theo thần long vương miêu tả mẫu yêu càng tương tự con người thực lực lại càng mạnh mẽ ngoại trừ có hai cái đầu ra những quái thú kia trên cơ bản được cho là hình người có năng lực công kích cự Lisa. hơn nữa trên người chúng nó phóng thích độc tố, tuy rằng số lượng chỉ có 2000, nhưng năng lực thực tế chiến đấu khẳng định rất mạnh, mà những quái vật này lại phụ trách trấn thủ cửa ra vào thông đạo. Nếu như chúng ta xuất hiện giết chết lũ quái vật này sẽ khiến cho Thâm Uyên vị diện chú ý. Như vậy khi đại quân chúng ta đến đây thế nào cũng phải đối mặt với việc Thâm Uyên vị diện tăng cường phòng ngự, tổn thất cũng tự nhiên sẽ tăng rất lớn. Nghe xong nghe Diệp Âm Trúc phân tích xong, tiểu long nữ chấm rãi gật đầu, nàng mặc dù đã sống rất nhiều năm, nhưng tiếp xúc với thế giới bên ngoài lại quá ít mà diệp âm trúc có thể nói là thân kinh bách chiến trong thời gian ngắn như vậy đã đưa ra phán đoán chính xác nhất đương nhiên tiểu long nữ cho dù trong lòng đối với hắn khâm phục nhiều ít bao nhiêu cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận tiểu long đoi voi han khong phuc nhieu it hỏi chúng ta hiện tại phải làm cái gì diệp âm trúc nói chúng ta trước tiên ở chỗ này lưu lại ký hiệu để thuận tiện khi trở về tìm được cổng vào thông đạo sau đó chính là tỉ mỉ tra xét đối với thế giới này vừa nói diệp âm trúc tận lực tìm kiếm chỗ tương đối bằng phẳng quầng sáng sóng gợn lặng yên phóng ra bắt đầu tiến hành bố trí không gian pháp trận ri rằng hắn bây giờ không cách nào khẳng định không gian pháp trận tại Thâm Uyên vị diện có khả năng truyền tống hay không, nhưng không gian pháp trận này lại có khí tức tinh thần của hắn, chí ít khi trở về cũng có tác dụng như ngọn hải đăng. Tiểu Long nữ đứng ở một bên chậm rãi nhắm hai mắt lại, kim quang nhàn nhạt, nhạt bắt đầu im lặng xoay tròn quay chung quanh thân thể nàng, hoàn toàn tiến nhập vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, tỉ mỉ tìm kiếm tất cả mọi thứ xung quanh. Rất nhanh, Diệp Âm Trúc đã hoàn thành bố trí pháp trận, nhưng chân mày hắn lại nhíu lại, trong mắt quang mang chợt hiện, trầm ngâm nói: xem ra phán đoán của chúng ta đối với thế giới này phải sửa chữa một ít ở đây nồng độ ma pháp nguyên tố trong không khí tuy rằng rất cao nhưng tạp chất cũng đặc biệt nhiều hơn nữa lưu lại ma pháp trận trên mặt đất cũng làm ta tiêu hao gấp ba lần so với ở long khi nỗ tư đại lục tiểu long nữ thản nhiên nói không chỉ bấy nhiêu đó ở chỗ này sức chiến đấu của ta sẽ bị giảm đi một trình độ nhất định trong khoảng thời gian ngắn có lẽ sức chiến đấu của ta còn trên người nhưng nếu như duy trì liên tục chiến đấu sẽ rất khó nói ồ tại sao diệp âm trúc kinh ngạc nhìn nàng tiểu long nữ nói Ngươi hẳn là cảm giác được khí tức thế giới này rất khác với chúng ta, nhưng bởi vì nguyên nhân năng lực của bản thân ngươi cũng không có chú ý tới một điểm thanh chốt nhất. Ngươi có phát hiện hay không, tại thế giới này thiếu khuyết một thứ tối trọng yếu nhất. Diệp Âm Trúc trong mắt toát ra quang mang suy tư, bản thân tỉ mỉ suy nghĩ mọi thứ, nhưng hắn tư tiền tưởng hậu, nghĩ không ra có cái gì so với phán đoán của hắn lại thiếu một thứ rất quan trọng. Tiểu Long Nữ nói, ngươi không cần suy nghĩ, để ta nói, bởi vì nguyên nhân năng lực bản thân ngươi khẳng định sẽ không chú ý tới điểm ấy, điểm trọng yếu nhất chính là khí tức sinh mệnh. Tại vị diện này không có bất cứ khí tức sinh mệnh gì tồn tại, chỉ có khí tức tử vong. Diệp Âm trúc cau mày nói, "Ta không rõ, cái gì gọi là khí tức sinh mệnh? Lẽ nào những sinh vật này không phải động vật sao?" Tiểu Long nữ trầm giọng nói trầm giọng nói, theo ý nghĩa nào đó mà nói, chúng nó xác thực không coi là sinh vật. Chúng nó bề ngoài tuy rằng tựa như con người, nhưng bản thân không giống với bất cứ sinh vật gì trên thế giới kia của chúng ta, bởi vì chúng đỡ cơ thể chúng nó cũng không phải sinh mệnh lực mà là năng lượng tử vong. Chúng ta sinh tồn là phải dựa vào sinh mệnh lực duy trì một ngày mất đi sinh mệnh lực bất luận sinh vật gì tại long khi nỗ tư đại lục đều có thể lập tức chết đi nhưng ở chỗ này không giống chống đỡ cho sinh vật sinh tồn cũng không phải sinh mệnh lực mà là tử vong tri lực có lẽ là năng lượng tử linh vừa rồi khi mới xuất hiện ta cũng đã cảm giác được cái này cũng là nguyên nhân vì sao ta phản cảm cùng căm thù đối với những quái vật kia như vậy theo ý nghĩa nào đó mà nói hẳn là phải gọi chúng nó là tử linh sinh vật mới đúng nói đến đây tiểu long nữ dừng lại một chút tựa hồ lại nghĩ tới cái gì đó đại chiến vạn năm trước là tiến hành trên thế giới chúng ta Bởi vì thế giới chúng ta có khí tức sinh mệnh, cho nên cho dù là lão nhân gia cũng không có phát hiện điểm này. Chỉ là bởi vì khí tức tử vong cùng những tử linh sinh vật này địch ý giết chóc mạnh mẽ, hiện tại ta mới hiểu được vì sao lại như thế. Vì vậy vị diện này tuyệt đối là tồn tại trái ngược nhau so với vị diện của chúng ta. Diệp âm trúc giật mình nói, khí tức tử vong cũng có thể hỗ trợ sinh vật sinh tồn sao, tiểu long nữ lạnh lùng nói. Đương nhiên có thể, giống bộ tộc thần long chúng ta chính là sinh vật sinh mệnh cao nhất tồn tại. Dựa vào lực lượng năng lượng sinh mệnh không ngừng bổ sung sinh mệnh lực là có thể khiến ta bảo trì sức chiến đấu cực mạnh, thế nhưng tại vị diện này, thực lực của ta sẽ bị không ngừng suy yếu, bởi vì khi sử dụng sinh mệnh lực bản thân mà lại không có khả năng bổ sung tại thế giới này. Thế giới này tuy rằng không thể nói không có sinh mệnh tồn tại, nhưng giống như tại thế giới chúng ta, khí tức tử vong rất thưa thớt thì khí tức sinh mệnh cũng cực kỳ thấp, bởi vậy tốc độ khôi phục của ta chỉ ít sẽ giảm xuống hơn gấp 3 lần, có những chỗ còn gấp 10 lần. Nghe xong tiểu long nữ nói, Diệp Âm Trúc dần dần hiểu được Loại tình huống này có thể sinh ra ảnh hưởng đối với chiến sĩ các tộc cùng con người hay không? Tiểu Long Nữ nói, ảnh hưởng khẳng định sẽ có. Tiến hành chiến đấu tại vị diện này, bởi vì khí tức tử vong nồng nặc, tất nhiên sẽ dẫn đến các loại đề kháng của chúng ta sẽ giảm xuống. Ngoại trừ ma pháp sư ám ma cùng hệ hỏa sẽ không bị ảnh hưởng nhiều lắm đối với ngoại cảnh, các hệ ma pháp cùng đấu khí khác đều có thể suy yếu. Đương nhiên, hoàn toàn không bị ảnh hưởng cũng chỉ có một loại người. Diệp Âm Trúc trong mắt tinh quang chật loé lên nói, tỷ nói chính là ta ư? Tiểu Long Nữ gật đầu nói, không sai chính là ngươi loại năng lượng này của ngươi mặc dù so với sinh mệnh có thể là bậc thấp nhất thế nhưng lại có thể dễ dàng thích ứng với các loại môi trường bởi vì bất luận nguyên tố gì cũng có thể trải qua tiến trình lọc cho ngươi sử dụng cho nên ở chỗ này ngươi ít bị ảnh hưởng có lẽ loại năng lượng này của ngươi cao cấp hơn so với năng lượng sinh mệnh và năng lượng tử vong không chừng diệp âm trúc mỉm cười nói yên tâm đi ta sẽ bảo vệ tỷ tiểu long nữ hừ lạnh một tiếng nói ta còn chưa tới mức yêu cầu ngươi bảo vệ vừa rồi nói là những hoàn cảnh xấu nhất như loại tình huống này trước mắt chúng ta cũng không phải không hề có một chút ưu thế nào đâu đầu tiên tại đây tràn ngập khí tức tử vong năng lượng sinh mệnh chính là năng lượng có lực sát thương cực mạnh tựa như tại thế giới của chúng ta tử năng có lực sát thương kinh khủng cho nên sinh mệnh của ta bổ sung tuy rằng khó khăn một chút thế nhưng cũng có thể nói khác tinh với toàn bộ sinh vật thế giới này diệp âm trúc nói lực lượng của ta có thể dễ dàng phát huy dù sao ta hiện tại cũng có thần long huyết mạch với nguyên lực hấp thu nguyên tố bên ngoài chuyển hóa thành lực lượng của bản thân có thể phóng xuất ra năng lượng sinh mệnh tiểu long nữ gật đầu nói Ta nhắc nhở ngươi chính là điểm này, ngươi biết là tốt rồi. Diệp Âm trúc gật đầu nói, được rồi, ta hiểu được. Vừa nói, hắn cẩn thận lấy từ tu thần dưới ra một quyển trục da dê chiều rộng chừng một thước, chiều dài chừng hai thước, chậm rãi mở ra, suy nghĩ một chút nói, tại vị diện chúng ta, thông đạo tiếp nối nằm ở trung tâm lục địa. Chúng ta hiện nay trước hết giả thiết cửa ra thông đạo vị diện này cũng nằm ở trung tâm. Hắn dùng một cây bút đặc thù đánh dấu vị trí khu vực đồi núi cùng với cửa ra thông đạo giữa quyển trục da dê. Tiểu Long Nữ, giúp ta một chút. Diệp Âm Trúc khoanh chân ngồi xuống trên mặt đất, Tiểu Long nữ giơ tay phải lên đặt tại trên vai Diệp Âm Trúc, nhất thời, hai người đồng thời cảm giác được một cỗ năng lượng ấm áp từ trong cơ thể đối phương chuyển đến, đồng huyết mạch làm khí tức của bọn họ trong nháy mắt hòa hợp thành một thể, năng lực thiên nhân hợp nhất trong dây lát khuếch trương, cảm giác phóng thích hướng ra phía ngoài gấp mấy chục lần. Tinh thần lực của Diệp Âm Trúc cùng Tiểu Long nữ kết hợp như một mạng lưới vô hình chậm rãi tản ra, mà tay cầm bút của Diệp Âm Trúc theo sự khuếch đại của mạng lưới này mà di chuyển với tốc độ cao, nhanh chóng vẽ trên mảnh da dê chính xác địa hình các nơi của Thâm Uyên vị diện lúc này hắn chính là muốn thể hiện vị trí cụ thể của đồi núi đương nhiên cũng không phải từng chỗ đều cần yêu cầu vẽ chính xác như thế diệp âm trúc sở dĩ làm như vậy bởi vì cửa ra thông đạo các vị trí đồi núi này sẽ trở thành căn cứ của liên quân long khi nỗ tư lục địa sau khi tiến nhập vào nơi này cho nên địa hình nơi này đặc biệt quan trọng địa đồ càng kỹ càng tỉ mỉ phía long khi nỗ tư càng có thể chuẩn bị chú đáo một khi tới thế giới này trong khoảng thời gian ngắn có thể kiến thích cứ điểm mặc dù đối với vùng núi đổi hành quân mà nói có sự chắc trở nhất định nhưng lại có thể dễ dàng xây dựng cứ điểm phòng thủ Dù sao những nơi này đều là công sự che chắn thiên nhiên rất nhanh tinh thần lực diệp âm trúc cùng tiểu long nữ kết hợp nhanh chóng bành trướng trong chốc lát cũng đã bao quát toàn bộ đồi núi vùng đồi núi này còn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn họ sườn núi cao 500 thước tổng diện tích quyết không dưới dãy núi bố luân nạp chỉ là không hiểm trở như vậy mà thôi khi đem tinh thần lực dò xét đến sát biên giới đồi núi đột nhiên diệp âm trúc cùng tiểu long nữ đều cả kinh bởi vì bọn họ thấy được quần thể mẫu yêu phát triển với quy mô lớn có thể nói là tử linh sinh vật những tử linh sinh vật này cũng không có tự động kiến tạo công trình kiến trúc mà đó là các sườn núi ngoài cùng của vùng đồi núi trên sườn núi được mở rất nhiều huyệt động mà những huyệt động này đang ra vào một số mẫu yêu những mẫu yêu này hình dạng có thể nói là vô cùng kỳ quặc dùng ánh mắt con người như diệp âm trúc mà thấy hình dạng chúng nó đều cực kỳ ghê tởm có đầu so với thân thể lớn gấp bội có cái cổ dài nhỏ mũi lại giống như voi cụp xuống nhưng thể tích lại khổng lồ cuộn mình cùng một chỗ thấy không rõ hình dạng lắm theo tinh thần lực tỉ mỉ dò xét diệp âm trúc phát hiện Sườn núi chung quanh toàn bộ vùng đồi núi này đều có mẫu yêu đồn trú. Tổng thể số lượng có bao nhiêu trong lúc nhất thời rất khó phán đoán, nhưng mỗi một phương hướng chí ít đều có hơn 10 vạn các loại mẫu yêu tồn tại. Không khí nơi này rõ ràng càng thêm vấn đục, mà những mẫu yêu kia hoạt động lại rất nhanh nhẹn, bên trong đó còn có thể giết chóc qua lại. Điều khiến người ta chán ghét hơn là hai bên sau khi giết chóc thắng lợi sẽ trực tiếp ăn tươi nuốt sống thi thể đối thủ. Đại bộ phận máu của mẫu yêu màu đỏ sẫm hoặc là màu xanh thẫm. Sương độc nồng nặc xoay quanh sườn núi chỗ mẫu yêu sinh sống mặc dù chỉ là dùng tinh thần lực dò xét diệp âm trúc cùng tiểu long nữ tựa hồ cảm giác được mùi vị khó ngửi trong lúc nhất thời không khỏi cau mày lại địa đồ hoàn tất đánh dấu xong xuôi diệp âm trúc cùng tiểu long nữ đồng thời thu hồi tinh thần lực của bản thân tiểu long nữ nhíu mày nói xem ra mức độ quan tâm tới thông đạo này của thâm uyên vị diện này còn cao hơn so với tưởng tượng của chúng ta lẽ nào bọn chúng đoán được chúng ta sẽ không kích vào nơi đây diệp âm trúc lắc đầu nói không có khả năng trận chiến vạn năm trước ấy mặc dù rất khó nói là ai thu được thắng lợi nhưng vừa rồi tỷ cũng nói qua Tại đây tràn ngập khí tức tử vong của thế giới này, thích hợp nhất cho loại mẫu yêu và tử linh sinh vật này sinh tồn. Nói cách khác, tại thế giới này, năng lực chiến đấu của chúng sẽ được gia tăng rất nhiều. Nếu như ta là bọn chúng, thậm chí càng nguyện ý để thế giới chúng ta đến đây tấn công, sau khi tiến hành tư diệt thì mới phản công long khi nỗ tư lục địa. Đối với chúng nó mà nói càng thêm có lợi. Tiểu long nữ, tỷ có thể cho ta biết tử năng mà các sinh vật của thế giới chúng ta không thể hấp thu, thậm chí kịch độc kia làm sao lại là sinh mạng của các mẫu yêu Ngoài trừ công kích có thể mang đến thương tổn ra, có thể có có tác dụng nào khác không?" Tiểu Long nữ nói. Lão gia từng nói, một khi người của vị diện ta bị nhiễm ô dịch của mẫu yêu, thân thể sẽ sản sinh biến dị nhất định, mà mẫu yêu thích nhất chính là thôn phệ sinh vật như vậy để tăng cường lực lượng bản thân. Tuy rằng hiện tại không thể khẳng định, nhưng có thể đoán được chính là, những mẫu yêu này mặc dù không thể trực tiếp hấp thu năng lượng sinh mệnh, nhưng có thể thông qua phương thức nhất định khiến năng lượng sinh mệnh chuyển hóa thành dạng có thể hấp thu được. Hơn nữa, đối với chúng nó hẳn là có tác dụng rất tốt. Mẫu yêu lúc đầu sở dĩ công kích vào vị diện chúng ta chính là bởi vì nguyên nhân quan trọng này. Không chỉ đơn giản là hoàn cảnh, dù sao các tử linh sinh vật chúng nó mặc dù có thể có khả năng sinh tồn tại thế giới của chúng ta nhưng đối với tiến hóa của chủng tộc chúng nó mà nói, nên ở tại thâm uyên vị diện thì tốt hơn. Diệp âm trúc nói, quả nhiên như thế, đây là tình thế không thuận lợi nhất của chúng ta. Bất quá, chúng ta cũng có ưu thế của riêng mình. Tiểu long nữ nghi hoặc hỏi, ưu thế ư, ngươi định nói cái gì? Diệp âm trúc chỉ chỉ vào đầu mình nói, là trí tuệ Thần Long Vương không phải đã từng nói sao, con người so với chủng tộc khác mạnh hơn là cái gì, chính là trí tuệ cùng sức sáng tạo. Vừa rồi chúng ta gặp phải đám quái vật hai đầu sức chiến đấu không thể nghi ngờ là rất mạnh, nhưng tỷ có phát hiện hay không, chúng nó khi phát động công kích về phía chúng ta, đại bộ phận dựa vào bản năng. Hơn nữa khí tức linh hồn của chúng nó mặc dù không kém, nhưng còn xa mới bằng các sinh vật phức tạp ở thế giới chúng ta. Nếu như ta đoán không sai, bất luận là sinh vật gì, năng lực sinh mệnh để sinh tồn là tự năng, cũng phải có linh hồn để tồn tại. Linh hồn cùng trí tuệ tương quan mật thiết với nhau. Sinh vật ở vị diện này mặc dù có thực lực cường đại cùng ưu thế từ năng nhưng trí tuệ sinh vật nơi đây cực kỳ thấp kém. Đương nhiên thế giới này cũng có một số mẫu yêu có trí tuệ không thua kém con người. Tiểu Long nữ nói, bất luận chủng tộc gì cũng có chỗ yêu khuyết của mình, hy vọng ngươi nói là chính xác. Diệp Âm Trúc nói, căn cứ địa hình hiện nay cho thấy, nếu như chúng ta tiến công Thâm Uyên vị diện, trước tiên phải đối mặt chính là phải chiến đấu tại vùng đồi núi này, nhất định phải đột phá sự phong tỏa, xây dựng cứ điểm mấu chốt của chúng ta tại chỗ này, coi đây là nền móng để phát động công kích Thâm Uyên vị diện. Bởi vậy đối với địa hình nơi đây chúng ta nhất định phải ghi chép càng chi tiết càng tốt tìm hiểu tỉ mỉ ư ngươi dự định làm như thế nào diệp âm trúc mỉm cười nói còn có cái gì dễ dàng hơn việc dùng chiến đấu để thăm dò thực lực của đối phương tiểu long nữ lạnh lùng nói ta nhớ ngươi vừa rồi còn nói không thể chiến đấu để tránh đả thảo kinh xà hiện tại sao lại thay đổi chú ý diệp âm trúc nói phương thức chiến đấu có rất nhiều loại cũng không nhất định chúng ta phải tự thân động thủ mới được có lẽ tỉ còn không biết ta còn có một thân phận khác ta là một gã vong linh pháp sư Có lẽ tại đây tràn ngập tử năng, chính là vũ đài tốt nhất cho vong linh ma pháp, chúng ta đi thôi. Diệp Âm Trúc dẫn đầu đi trước, thân hình nhẹ nhàng, đầu ngón chân mỗi lần điểm nhẹ trên mặt đất đều có thể phóng ra hơn 10 thước. Để ngăn chặn độc tố thế giới này, hắn cố ý dùng nguyên lực hình thành một vòng phòng ngự xung quanh thân thể mình, nương theo thân hình mà lập loè giống như một đạo lưu quang im lặng tiến bước. Tiểu Long nữ không nhanh không chậm theo sát phía sau Diệp Âm Trúc, đồng thời bên tai vang lên âm thanh của Diệp Âm Trúc. Dù thế nào thì tỷ cũng không nên xuất thủ năng lượng sinh mệnh của tỷ tại thế giới này khôi phục rất chậm, khi cần thiết mới nên dùng, chiến đấu để cho ta lên là được rồi. Tiểu Long nữ không lên tiếng, ngầm đồng ý lời Diệp Âm Trúc nói. Thực ra, Thần Long Vương để cho nàng đi theo Diệp Âm Trúc đi tới thế giới này, nhiệm vụ quan trọng nhất chỉ có một, đó chính là bảo hộ Diệp Âm Trúc an toàn. Trải qua quá trình hấp thu sinh mệnh thủy tuyền, Diệp Âm Trúc có thể nói đã trở thành một phần tử của Thần Long. Trong thế giới này ngoại trừ Tiểu Long nữ có huyết mạch Thần Long ra, Thần Long Vương hy vọng rất lớn đối với hắn nếu như không phải bởi vì tiểu long nữ lý giải quá ít đối với thế giới bên ngoài kinh nghiệm thực chiến lại không đủ phong phú thần long vương thậm chí không muốn để cho diệp âm trúc mạo hiểm đến thâm uyên dị diện bởi vậy lão giao nhiệm vụ cho tiểu long nữ chỉ có một đó chính là bảo hộ diệp âm trúc không để hắn bị thương điểm này thậm chí so với việc bọn hắn tra xét thâm uyên vị diện còn muốn quan trọng hơn thần long vương đã chờ đợi tròn một vạn năm diệp âm trúc xuất hiện làm cho lão cảm giác được cơ hội lão tuyệt không hy vọng cơ hội này tan biến huống chi lão đã giao cho diệp âm trúc thứ quý giá nhất sinh mệnh thủy tuyển đó chính là dấu tích tối hậu của bộ tộc thần long trước đây còn lưu lại trên long khi nỗ tư đại lục khu vực đồi núi mặc dù diện tích không nhỏ nhưng với tốc độ của diệp âm trúc thì rất nhanh đã đi tới khu vực sát giáp giới ở rất xa bọn họ đã nhìn thấy xung quanh đồi núi giáp giới tràn ngập sương mù loại sương mù ẩn chứa độc tố này có màu tím màu xanh biếc màu hồng ba loại màu sắc khác nhau cảm thấy sương mù màu xanh biếc độc tính hẳn là cực mạnh đến chỗ nào ngay cả mặt đất nham thạch cứng rắn cũng bị màu xanh biếc này ăn mòn đứng ở trên sườn núi diệp âm trúc mở ra năng lực thiên nhân hợp nhất của mình hắn lúc này giống như là một khối nham thạch sừng sững bất động trên sườn núi trừ phi tới gần quan sát nếu không chỉ dùng tinh thần lực quét qua hoàn toàn không có cách gì phát hiện hắn lại là một sinh vật ngân quang nhà nhạt, nhạt từ trong mắt diệp âm trúc phát sàng ra hắn rất bình tĩnh nhưng tiểu long nữ lại có thể cảm giác được rõ ràng tinh thần diệp âm trúc lúc này đang ở kịch liệt chấn động hai khối hồn trâu trong đầu di chuyển có quy luật lúc này đây tinh thần lực của diệp âm trúc không hề phóng ra bốn phương tám hướng mà là hướng về một hướng dùng phương thức ngưng tụ chậm rãi phát ra Ở xa xa, hắn đã tìm được mục tiêu của mình. Thông qua quan sát, Diệp Âm Trúc phát hiện các mẫu yêu ở trên gò núi mặc dù hình dạng khác nhau, nhưng xem qua việc biến hóa thành hình người, càng tới gần đỉnh núi thì mẫu yêu càng giống người. Mặc dù tại đây trong số mẫu yêu vẫn gặp được những quái vật hai đầu, nhưng hắn có thể khẳng định chắc chắn, mẫu yêu càng gần đỉnh núi, thực lực càng mạnh. Diệp Âm Trúc hướng về phía Tiểu Long nữ nói, "Tỷ ở chỗ này chờ ta." Tiểu Long nữ gật đầu, đứng ở tại chỗ cũng mở ra năng lực thiên nhân hợp nhất của mình. Nàng tuy rằng thân thể bất động, nhưng khí tức tinh thần lại vững vàng tập trung trên người diệp âm trúc một khi diệp âm trúc xuất hiện vấn đề gì trở ngại nàng có thể lập tức chạy tới bên người hắn diệp âm trúc lại lần nữa nhẹ nhàng tung người lên Trung quanh thân thể hắn đã được một tầng sương mù màu đen nhà nhạt, nhạt bao phủ ở bên trong chính là khí tức của ám nguyên tố nguyên lực có thể chuyển hóa thành bất cứ ma pháp nguyên tố gì diệp âm trúc đã học tập phong linh ma pháp chân lý từ phỉ nhĩ kiệt khắc tốn sử dụng ám nguyên tố tự nhiên là dễ như chở bàn tay tại vị diện này ám nguyên tố cực kỳ dồi dào thậm chí hiệu quả còn lớn hơn gấp mấy lần so với pháp lam. Mặc dù những nguyên tố này tràn ngập tạp chất, nhưng khi Diệp Âm Trúc khống chế được nguyên lực bên ngoài thân chuyển hóa thành ám nguyên tố, vẫn có số lượng lớn ám nguyên tố bám vào bên ngoài, làm cả người hắn nhìn qua tựa như một đoàn hắc vụ dày đặc. Ánh trăng trên bầu trời có thể cung cấp ánh sáng vốn không mạnh, mà nơi này nham thạch trên mặt đất lại đều là màu đen, cho nên khi thân thể Diệp Âm Trúc được ám nguyên tố bao vây, nếu như hắn chỉ đứng ở nơi đó, dùng thị giác đúng là rất khó phát hiện sự tồn tại của hắn. Dường như cả người hắn đã hòa hợp thành một thể với trời đất. Mặc dù thực lực tiểu long nữ mạnh hơn Diệp Âm Trúc, nhưng nói về năng lực sử dụng các loại ma pháp tiến hành ngụy trang, nàng không cách nào sử dụng linh hoạt nhạy bén được như Diệp Âm Trúc. Dù sao năng lượng sinh mệnh của nàng chỉ là một loại năng lượng duy nhất mà thôi. Lúc này đây, Diệp Âm Trúc không hề nhàn nhã đi chơi giống như lúc trước. Tốc độ bỗng nhiên tăng lên, hầu như chỉ là vài cái lập loè, cũng đã từ gò núi đến nơi phía sau núi mà hắn đã quan sát thấy có lợi nhất. Thân hình phiêu nhiên bay lên, trong hắc vụ bao phủ, hắn đem khí tức bản thân hoàn toàn giấu ở trong tối nguyên tố tràn ngập kia. Ám nguyên tố là nguyên tố năng lượng tồn tại phổ biến nhất tại Thâm Uyên Vị Diện. Dưới sự che giấu này, hắn căn bản không để lộ ra khí tức sinh mệnh trên người. lặng lẽ tới gần đỉnh núi, Diệp Âm Trúc sau khi tiếp cận tới đó thì ngừng lại, linh giác tản ra, chuẩn xác nắm bắt tất cả mọi thứ xung quanh. Tại miệng huyệt động gần đỉnh núi, một quái vật thân hình khổng lồ đang ngồi ở chỗ đó, con mắt băng lãnh nhìn quét khu vực đồi núi ở dưới chân núi. dáng vẻ của hắn cùng đám quái vật ở dưới cũng quái dị không kém. thân cao chừng 6 thước, tứ chi cường tráng khỏe dị thường. Diệp Âm Trúc sở dĩ lựa chọn hắn chính là bởi vì bề ngoài của hắn cùng đám quái vật hai đầu kia rất giống nhau khác nhau chính là thân thể của hắn chỉ có một đầu nhưng kích thước cũng không khác gì đám quái vật hai đầu kia hai con mắt một lớn một nhỏ lập lòe quang mang khóe miệng vẫn chảy xuống dịch thể màu lục nhạt trên người tản ra mùi vị khó ngửi diệp âm trúc đứng cách quái vật này chừng trăm mét hắn lẳng lặng ngồi sổm tại đỉnh núi trong đầu tinh thần lực nhanh chóng vận chuyển mặc dù hắn có thể khẳng định quái vật này không có khả năng là đối thủ của mình nhưng hắn vẫn rất nghiêm khắc về tính hiệu quả cũng không chỉ đơn giản là vì chắc chắn chiến thắng giết chết được đối thủ. Đây cũng là trận chiến đầu tiên sau khi hắn tới Thâm Uyên Vị Diện, cho nên Diệp Âm Trúc vô cùng cẩn thận. Bóng Diệp Âm Trúc lập loè, tiêu thất trong nháy mắt giữa hư không, nhưng khi hắn lại lần nữa xuất hiện, đã đi tới phía sau tên quái vật cao 6 thước kia. Tốc độ phản ứng của quái vật so với Diệp Âm Trúc dự liệu còn nhanh hơn một ít, thân thể khổng lồ lại rất linh hoạt, bất quá, hắn cũng chỉ là kịp làm ra một động tác mà thôi. Khí tức tinh thần băng lãnh cường đại thậm chí là điên cuồng hóa thành mũi tên tối kinh khủng đột nhiên đâm vào đầu tên quái vật nhất thời một tiếng gầm lên giận dữ thế lương không gì sánh được từ trong miệng tên quái vật phát ra trên thân thể to lớn toàn bộ thịt đều run dày theo vũ khí xanh biếc dày đặc trên người đột nhiên bộc phát so với trước kia đậm đặc hơn ít nhất là trên ba lần diệp âm trúc đứng ở nơi đó lẳng lặng cảm thụ được vũ khí tấn công vào hắn những vũ khí xanh biếc này tính chất tồn tại rất rõ ràng thậm chí ngay cả ám nguyên tố xung quanh thân thể bản thân đều có thể bị bám vào chốc lát sau lập tức bắt đầu lan tràn cùng ăn mòn có thể khẳng định rõ ràng nó tồn tại tính chất truyền nhiễm rất mạnh thân thể to lớn của tên quái vật sau một hồi run rẩy kịch liệt mạnh mẽ huy động hai chi trên tráng kiện nó cũng không có bàn tay chỗ cổ tay là một cái móc tráng kiện độ dài đạt tới hai thước nhìn không ra chất liệu hẳn là tự thân sinh trưởng đã có chi trên vung lên với thể tích khổng lồ của nó bao trùm cả một khu vực gần 10 thước đáng tiếc thân của nó cao so với diệp âm trúc nhiều lại là đứng thẳng cho nên song trưởng của nó chỉ có thể xẹt qua trên đỉnh đầu diệp âm trúc mà thôi hơn nữa nó cũng chỉ là làm một động tác như vậy thân thể cũng đã không thể di động trong lục vụ Diệp Âm Trúc thông qua năng lực thiên nhân hợp nhất rõ ràng cảm giác được, có máu xanh biếc không ngừng từ miệng mũi mắt của quái vật chảy ra. Tuy rằng những sinh vật tại thâm uyên vị diện này không có sinh mệnh, nhưng giống như lời Diệp Âm Trúc nói, bất cứ sinh vật gì đều có linh hồn của chính mình. Hắn tuy rằng không thể thông qua sinh mệnh cảm giác được trạng thái của đối phương nhưng có thể thông qua cảm giác linh hồn mà phán đoán. Linh hồn chi hỏa của quái vật trước mắt rõ ràng đã bị dập tắt. Thử hỏi với tinh thần lực cường đại như của Diệp Âm Trúc, lại thêm hồn châu phát sinh tinh thần trùng kích, tại long khi nỗ tư đại lục cho dù là từ cấp ma pháp sư cũng không thể chịu đựng được mặc dù thực lực quái vật trước mặt trong các sinh vật ở thâm uyên vị diện xem như là không tệ nhưng cũng không có khả năng chịu đựng được tinh thần trùng kích mãnh liệt như thế dù sao sức chiến đấu chủ yếu của nó vẫn là trên thể xác thân thể của tên quái vật cũng không có ngã sấp xuống trong nháy mắt khi khí tức linh hồn của nó tiêu thất diệp âm trúc đã mạnh mẽ đem linh hồn nát bấy nọ một lần nữa ngưng tụ lại rót vào trở lại thân thể quái vật mà thân hình của hắn lại lặng lẽ lui về phía sau lập lòe vài cái đã tiêu thất không thấy nữa Tên quái vật ngồi trở lại vị trí cũ, lục vụ dày đặc trên mình cũng dần dần phai nhạt đi, gắng sức lắc lắc đầu, bỏ qua dịch thể xanh biếc trên mặt, bảo trì động tác khi nãy. Sau khi tiếng giống giận thiên lương phát ra, nhìn lại, tựa hồ cũng không có biến hóa gì. Hơn nữa, ở chỗ này có rất nhiều mẫu yêu ở bên ngoài núi non, cái loại giống giận cực kỳ chói tai như trên cơ hồ phát sinh thường xuyên. Cho nên, các mẫu yêu trên sườn núi mặc dù bởi vì tiếng giống giận dữ mà nhìn về phía đỉnh núi, nhưng cũng không có động tác gì dị thường. Trên đỉnh núi, Diệp Âm chúc một lần nữa đứng bên cạnh Tiểu Long nữ. Đưa tay cho ta, hắn đưa tay của mình về phía Tiểu Long nữ. Tiểu Long nữ nhìn hắn, nàng phát hiện sắc mặt Diệp Âm Trúc có chút ngưng trọng, cũng không nói lời nào, đưa bàn tay thon dài nhưng đầy sức lực của mình vào trong lòng bàn tay của hắn. Khi tay hai người áp vào nhau, Tiểu Long nữ lập tức cảm giác được Diệp Âm Trúc mở tinh thần chi hải của hắn về phía mình, khiến cho nàng có thể cảm nhận được tất cả thế giới tinh thần của Diệp Âm Trúc. Thần sắc trên mặt Tiểu Long nữ trở nên rất nhu hòa. Phải biết rằng, mở ra thế giới tinh thần như vậy cho một người khác là một loại biểu hiện tuyệt đối tín nhiệm, nếu không Đừng nói là tiểu long nữ thực lực còn mạnh hơn so với hắn, cho dù thực lực không bằng hắn, làm như vậy cũng rất nguy hiểm. Một khi tinh thần chi hải bị xâm lấn, cho dù thân thể tồn tại, linh hồn cũng rất dễ tiêu vong. Đương nhiên, tiểu long nữ cũng không biết, trong đầu Diệp Âm Trúc có hai hồn châu, linh hồn của hắn đã thực thể hóa, so với người thường, linh hồn và tinh thần lực của hắn đều cường đại hơn nhiều. Tiểu long nữ cảm nhận được tinh thần chi hải của Diệp Âm Trúc thì cũng mở ra tinh thần chi hải của mình về hắn, khiến cho lực lượng tinh thần của hai người giao tiếp cùng một chỗ nàng lập tức thấy được những gì mà diệp âm trúc đã cảm thụ được lạnh như băng là máu tà ác điên cuồng giết chóc vô số khí tức linh hồn dao động phức tạp tràn ngập xuất hiện trong ý niệm của tiểu long nữ nàng có chút giật mình phát ra câu hỏi đối với diệp âm trúc đây là cái gì diệp âm trúc trả lời đây là cảm giác mẫu yêu vừa rồi gây ra cho ta ta dùng tinh thần trùng kích chấn nát linh hồn của hắn lại thu linh hồn tứ tán của hắn vào mặc dù linh hồn của hắn đã bể nát nhưng ta cũng đọc được trong đó một số thứ linh hồn của tên đó so với ta suy đoán cường đại hơn một ít Cơ bản so với lam cấp ma pháp sư ở thế giới chúng ta không sai biệt lắm, nhưng tỷ cũng cảm giác được trong linh hồn này sở hữu khí tức tàn bạo ra sao. Khó trách khi mẫu yêu xâm lấn long khi nỗ tư đại lục chúng ta lại mang đến giết chóc như vậy, căn bản đây là một chủng tộc không nên tồn tại. Sắc mặt tiểu long nữ cũng trở nên có chút khó coi. Lam cấp mặc dù đối với bọn họ mà nói cũng không tính là gì, nhưng quần thể mẫu yêu nơi này đã lớn rất, hơn nữa, hơn 2000 con quái vật mà họ đã thấy khi mới tới hiển nhiên là càng mạnh hơn so với con quái vật diệp âm trúc mới hủy diệt. Nếu đây là binh lực của Thâm Uyên vị diện Vậy chiến tranh trong tương lai sợ rằng càng hung hiểm so với dự đoán, huống hồ, bọn họ hiện còn còn chưa chính thức gặp được cường giả của vị diện này. Diệp Âm Trúc nói, ta từ linh hồn của hắn đọc được một ít tin tức hữu dụng, dùng ngôn ngữ của Mẫu Yêu để hình dung, loại thân thể to lớn này, trong thế giới Mẫu Yêu được xưng là tăng ác, là một loại rất tà ác và cường đại. Năng lực thân thể của bọn chúng rất mạnh mẽ, vượt xa so với tinh thần lực. Thân hình của chúng cũng không phải tự nhiên mà có, mà là từ việc cắn nốt huyết nhục của các Mẫu Yêu khác tạo thành, sức khôi phục của bản thân cũng rất mạnh. Tiểu Long nữ nói: Trong trí nhớ của nó có tin tức về lũ quái vật hai đầu kia không?" Diệp Âm Trúc nói. "Có, nhưng rất ít. Lũ quái vật hai đầu ở cửa thông đạo tên là Song Đầu Tăng Ác, là từ Tăng Ác bình thường tiến hóa hình thái. Về phần thực lực như thế nào, cùng với tiến hóa cụ thể như thế nào đều không có. Dù sao linh hồn của Tăng Ác này đã bị nghiền nát, hơn nữa, hắn biết cũng không nhiều, bất quá có một tin tức tốt. Thông qua linh hồn Tăng Ác này, ta hiện tại có thể dám chắc phán đoán của ta là chính xác. Khí tức của Tăng Ác mặc dù đậm đặc, nhưng trí nhớ trong linh hồn lại tương đối đơn giản." nói cách khác giống như ta phán đoán trí tuệ của các sinh vật tại thâm uyên vị diện cũng không cao trong linh hồn của hắn có một chút hữu dụng trong đám song đầu tăng ác kia tựa hồ không ngừng có một loại sinh vật tồn tại khiến cho tăng ác này cảm giác được sợ hãi mãnh liệt tiểu long nữ nói nếu như thế cũng giống trong quân đội của chúng ta cũng có một thống xoái vậy trong thế giới mẫu yêu này cũng không ngoại lệ lúc trước lão ra đối mặt không phải là thủ lĩnh cực mạnh mẫu yêu vương của mẫu yêu sao diệp âm trúc nói để chúng ta xem quái vật tại thâm uyên vị diện này tiến hành chiến đấu như thế nào Tinh thần hai người hòa thành một thể, Diệp Âm Trúc làm chủ đạo biến thị giác của Tiểu Long nữ thành tăng ác kia. Trong nháy mắt khi phá hư linh hồn của đối phương, lại đem linh hồn đối phương một lần nữa dung hợp rót vào đầu tăng ác, hắn đã tiến hành khống chế, hơn nữa không cho sinh vật tại thâm uyên vị diện chung quanh phát hiện. Điều này sợ rằng cũng chỉ có Diệp Âm Trúc mới có thể làm được. Hành động này nhìn qua đơn giản nhưng bao hàm vong linh ma pháp khống chế đến cực hạn. Dưới sự thao túng của Diệp Âm Trúc, tăng ác thân cao 6 thước chậm rãi đứng lên, loạn choạng đi đến sườn núi. Diệp Âm Trúc và Tiểu Long Nữ đều phát hiện, tăng ác này thân thể cũng không thăng bằng, tứ chi to lớn khác nhau, hơn nữa thân thể mập mạp, làm cho hắn đi lại rất quái dị. Cả thân thể đều không ngừng lai chuyển, cánh tay như hai cái móc câu cũng theo thân thể mà chuyển động liên hồi. Tăng ác vừa động, các sinh vật tại đây lập tức đem ánh mắt hướng về phía hắn, có chút cảnh cáo phát ra tiếng gầm nhẹ, mang theo sự lạnh như băng và oán độc chậm rãi lui về phía sau. Nhìn qua bọn chúng đều rất sợ hãi đối với tăng ác này. Thông qua tinh thần lực từ xa khống chế tăng ác chiến đấu, đây là phương pháp Diệp Âm Trúc nghĩ đến. Chẳng những có thể không bại lộ bản thân, mà còn có thể thấy phương thức chiến đấu cùng một số đặc điểm của sinh vật tại đây. Rất nhanh, Diệp Âm Trúc đã định mục tiêu, đó là một quái vật có vẻ nhỏ gầy ở gần Tăng Ác này. Quái vật này hình dáng nhìn qua có điểm giống bộ xương khô của thế giới loài người, nhưng tứ chi chạm đất, thân thể không có chút huyết nhục, tất cả đều là do xương cốt màu đen tạo thành, chỉ có trong cái đầu rất lớn có một đạo linh hồn chi hỏa màu đỏ sâu kín lập lòe. Chính là nó, Diệp Âm Trúc hạ mệnh lệnh công kích. Tăng Ác gầm nhẹ một tiếng, Thân thể to lớn chớp lên nhằm thẳng bộ xương khô mà đánh tới. Thông qua một phần nhỏ của linh hồn tăng ác, Diệp Âm trúc nắm được một số tin tức của bộ xương khô này. Tại Thâm Uyên Vị Diện, loại sinh vật này số lượng nhiều nhất. Hơn nữa tốc độ công kích và lực công kích đều không kém. Theo lời giải thích của người tại Long Khí Nỗ Tư Đại Lục, nó hẳn tên là thực thi quỷ, cũng là một loại tà ác tồn tại. Tại Thâm Uyên Vị Diện, phương thức sinh tồn của tất cả sinh vật mẫu yêu đều giống nhau, cắn nút kẻ nhỏ hơn để tăng cường bản thân. Thân thể địch nhân là thực phẩm của bọn chúng. Mà loại thực thi quỷ này đặc điểm lớn nhất chính là thích ăn thi thể của các mẫu yêu khác, cũng chính vì chúng thích xương, cho nên cho dù không công kích các sinh vật khác, cũng thường xuyên có thể tìm được xương cốt của mẫu yêu để ăn. Thực thi quỷ trước mắt này so với thực thi quỷ bình thường cường đại hơn một ít, nguyên nhân Diệp Âm Trúc rất nhanh sẽ biết, khi thân thể to lớn của Tăng Ác sông tới, thực thi quỷ nọ tốc độ cũng rất nhanh chóng tăng lên. Ngay sau đó, luồng lửa màu đỏ trong cái xương đầu to lớn chợt trở nên cường thịnh bao trùm cả toàn thân. Xương cốt màu đen trên thân thể phát ra âm thanh ma sát chói tai. Tân thể vốn chỉ cao không tới 2 thước cũng nhanh chóng phát triển, trong chớp mắt đã trở nên cao tới 3 thước, toàn thân đều phóng thích ra khí tức huyết tinh, hướng tới tăng ác mà phát ra tiếng rít gào thê lương. Là huyết thực thi quỷ, Diệp Âm Trúc từ trong đầu tăng ác có tin tức này, đó cũng là điểm khác với thực thi quỷ bình thường. Đương nhiên, cũng là nguyên nhân quan trọng khiến cho nó có thể chiếm được một chỗ ở sườn núi này. Tăng ác dưới mệnh lệnh của Diệp Âm Trúc tiến hành công kích theo bản năng, đối với trạng thái của thực thi quỷ này nó tựa hồ cũng không có cảm giác gì, vũ khí xanh biếc trên người nhất thời trở nên đậm đặc tựa như là trong nháy mắt hướng ra chung quanh, huyết thực thi quỷ tốc độ rất nhanh nhưng cũng không đào thoát khỏi loại công kích trên diện rộng này nhất thời bị lục vụ nhiễm vào. Khi lục vụ nhiễm vào, rất rõ ràng, huyết thực thi quỷ này tốc độ nhất thời chậm đi rất nhiều. Hơn nữa, khi tức thị huyết trên người rõ ràng cũng bắt đầu từ từ yếu bớt, trong linh hồn của nó lập tức xuất hiện sự sợ hãi dao động trong tiếng gầm nhẹ rất nhanh lui về phía sau. Thân thể khổng lồ của tăng ác cũng không cho nó cơ hội, tốc độ vọt tới chợt gia tăng tốc độ so với huyết thực thi quỷ còn có chênh lệch nhất định nhưng sau khi huyết thực thi quỷ nhiễm phải lục vũ cũng đã không cách nào sử dụng tốc độ như trước huyết thực thi quỷ kêu một tiếng hai cốt chảo màu đen mang theo hào quang màu đỏ sậm đồng thời vung lên muốn vào vào thân thể to lớn của tăng ác ở phía trước trong tiếng ma sát chói tai trên người tăng ác nhất thời xuất hiện 78 vết máu huyết thực thi quỷ không chỉ có tốc độ di động nhanh hơn so với tăng ác ngay cả tốc độ công kích cũng nhanh hơn một chút nhưng công kích của nó cũng chỉ đến đó là dừng lại khi cốt chảo của huyết thực thi quỷ đánh ra cánh tay tráng kiện của tăng ác đã vung lên phương thức công kích của nó rất đơn giản chính là đem cái móc trên cánh tay đánh về thực thi quỷ trực tiếp phát động công kích âm trúc chú ý trong khi tăng ác theo bản năng tiến hành công kích thì trên tay hắn lục vụ phát ra trên người trở nên so với lúc trước càng thêm nồng đậm mà huyết thực thi quỷ tựa hồ bị ảnh hưởng bởi lục vụ này rất nhiều tốc độ cũng chậm hơn vài phần so với lúc trước cho nên nó mặc dù muốn né tránh công kích của tăng ác nhưng vẫn thiếu một chút phanh một tiếng chiếc móc cầu trên tay tăng ác trực tiếp móc chúng trên người huyết thực thi quỷ đánh bay nó ra ngoài chừng 20 thước, rớt trên sườn núi. Trên xương cốt màu đen của huyết thực thi quỷ rõ ràng xuất hiện nhiều chỗ gãy, nhưng khiến cho Diệp Âm am truc kinh ngạc chính là, mặc dù huyết thực thi quỷ bị công kích đã thoát ly khỏi phạm vi phóng thích lục vụ trên người Tăng Ác, nhưng lớp vụ khí màu xanh biếc vẫn bám ở trên người nó. Quả nhiên, hiệu quả ôn dịch này của Tăng Ác có tác dụng rất mạnh, có thể ăn mòn xương cốt đối phương. Huyết thực thi quỷ bị thương đã không còn cơ hội, thân thể to lớn của Tăng Ác lại xông lên, hai móc câu thô to huy động đánh phá tan tành xương cốt trong chớp mắt đã đem huyết thực thi quỷ nó đánh thành từng mảnh nhỏ mắt thấy địch thủ đã mất đi năng lực chống cự tăng ác đem một cây xương bỏ vào trong miệng nhai nhai vài cái có lẽ là phát hiện xương của huyết thực thi quỷ này thật sự không thể nào an được rất nhanh phun ra một móc đem cái đầu huyết thực thi quỷ tới đặt ở bên miệng dùng sức hút mạnh nhất thời diệp âm trúc và tiểu long nữ đều rõ ràng cảm giác được một cổ linh hồn dao động cực kỳ oán độc và lạnh như băng chợt gia tăng nhưng chỉ trong nháy mắt tập tức bị tiêu diệt linh hồn chi hỏa trong đầu huyết thực thi quỷ đã bị dập tắt diệp âm trúc nói với tiểu long nữ Xem ra, sinh vật mẫu yêu chẳng những có thể thôn phệ thân thể tộc nhân mà ngay cả linh hồn cũng có thể thôn phệ. Tăng ác này thực lực tựa hồ tăng thêm một chút. Tiểu Long nữ không có trả lời, nhưng từ khí tức tinh thần của nàng, Diệp Âm trúc cảm giác được sắc khí mãnh liệt, hiển nhiên, đối với sinh vật mẫu yêu này nàng căm ghét đến cùng cực. Tăng ác nó sau khi thôn phệ linh hồn của huyết thực thi quỷ, trên người hiện lên một đạo quang mang màu đỏ sẫm nhàn nhạt, nhạt, quang mang trên hai con mắt một lớn một nhỏ đều trở nên đậm thêm vài phần, thân thể to lớn tựa hồ cũng bành trướng thêm một chút, chỉ là rất nhỏ. Nhìn qua cũng khó mà thấy rõ, gầm nhẹ một tiếng, dựa theo mệnh lệnh của Diệp Âm Trúc, nó lại nhảy ra ngoài. Lúc này mục tiêu lại là một sinh vật khác của Thâm Uyên Vị Diện. Bản năng của tăng ác được Diệp Âm Trúc phóng thích ra, nó thích chính là giết chóc, thôn phệ. Bất luận là thân thể hay là linh hồn của đối thủ đều không buông tha. Dựa theo kế hoạch của Diệp Âm Trúc, sau khi đi tới Thâm Uyên Vị Diện việc đầu tiên là tiến hành dò xét đối với thế giới này, tiến hành hiểu rõ phương vị vị trí địa lý cùng đánh dấu. Trong quá trình đó ghi chép lại luôn các chủng tộc cùng năng lực đặc tính của các các sinh vật tại Thâm Uyên Vị Diện này nhưng kế hoạch cũng có biến hóa sau khi tiến vào thâm uyên vị diện bọn họ đầu tiên đối mặt là số lượng lớn sinh vật của thâm uyên cho nên hắn quyết định tiến hành một số nghiên cứu với các sinh vật này sau đó tới tiến sâu vào thâm uyên vị diện để nắm giữ càng nhiều tin tức về thế giới này càng tốt chiến đấu là phương pháp dễ dàng hiểu rõ năng lực của một chủng tộc nhất khi gặp phải sinh tử tồn vong các sinh vật này cũng không bảo lưu gì lại năng lực thân thể của tăng ác quả thật cường hãn bất luận là lực công kích hay là lực phòng ngự đều hung hãn hơn nữa ôn dịch của bản thân cho dù đặt ở long khi nỗ tư đại lục cũng là ma thú cường đại lúc này dưới tinh thần khống chế của diệp âm trúc toàn bộ lực sát thương của tăng ác này đều được phóng thích không chút cố kỵ phát động công kích tới các loại sinh vật thâm uyên nơi sườn núi của mình mà bắt đầu là huyết thực thi quỷ xem như tương đối mạnh nhưng cũng không có khả năng gây cho hắn bao nhiêu thương tổn các cuộc chiến đấu kế tiếp trở nên càng thêm đẫm máu tăng ác đi đến đâu hai móc cầu trên hai tay mang theo ôn dịch vung lên đến đó tại sườn núi hắn ở các sinh vật thâm uyên cơ hồ đều bị đánh chết một khi mất mạng trực tiếp sẽ trở thành thực phẩm của tăng ác khiến cho diệp âm trúc kinh ngạc chính là sinh vật tại thâm uyên vị diện và sinh vật tại long khi nỗ tư đại lục hoàn toàn khác nhau đó là phương thức phát triển thực lực tại long khi nỗ tư các ma thú phát triển chủ yếu dựa trên tự thân tu luyện mặc dù thôn phệ ma thú tinh hạch cùng thuộc tính có chút tác dụng nhưng phần lớn vẫn là dựa trên tự thân tu luyện mà tại thâm uyên vị diện loại tình huống này trên bản chất lại có sự biến hóa tăng ác này thôn phệ các sinh vật nhỏ yếu hơn tại thâm uyên thực lực cơ hồ không ngừng gia tăng Mỗi khi giết chết một sinh vật thì đem thân thể hoặc là linh hồn thôn phệ, thực lực của nó đều rõ ràng tăng lên, mà sự tăng lên có liên hệ với thực lực của sinh vật mà nó thôn phệ. Thân thể tăng ác rất nhanh bị nhuộm đỏ huyết dịch các các loại sinh vật bị giết chết, ôn dịch màu xanh biếc phong thích trên người càng thêm nồng đậm. Khi sinh vật thứ 10 tại Thâm Uyên bị nó hủy diệt thôn phệ, các sinh vật tại Thâm Uyên trên sườn núi bắt đầu xuất hiện khủng hoảng, nhưng loại khủng hoảng này tràn ngập tính công kích, các sinh vật Thâm Uyên tự phát tụ tập cùng một chỗ, một mặt phát ra tiếng giống giận thê lương một mặt chậm rãi vây quanh tăng ác đang có xu hướng liên thủ công kích thông qua biểu hiện này của các sinh vật tại thâm uyên diệp âm trúc hiểu được tại sao các tăng ác mặc dù là sinh vật cường đại nhất thâm uyên lại cũng không có hướng tới các sinh vật khác phía dưới nó mà động thủ khi tính mạng bị uy hiếp lúc mới bắt đầu thì các sinh vật tại thâm uyên sẽ không quản đến sự chết sống này nhưng sự uy hiếp từ từ mở rộng tăng ác sau khi từ từ biến mạnh lên bọn chúng sẽ không để yên nữa bọn chúng biết nếu để cho tăng ác tiếp tục cường đại vậy tất cả bọn chúng sẽ mất mạng diệp âm trúc cũng không biết chính là Trong các sinh vật tại thâm uyên này, nhất là khi số lượng lớn chủng tộc tụ tập cùng một chỗ. Mỗi một ngọn núi tương đương với một quần tộc, tuy không thể ra mệnh lệnh lẫn nhau, nhưng có một quy tắc ẩn, Tăng Ác là người mạnh nhất, qua một đoạn thời gian, sau khi thôn phệ 3 đối thủ để tăng cường thực lực bản thân, nếu số lượng vượt qua 3, lập tức sẽ khiến cho quần tộc này quần công ngược lại. Mà hôm nay biểu hiện của Tăng Ác rõ ràng đã vượt qua quy tắc ẩn này, sau khi rất nhanh giết chóc 10 sinh vật tại thâm uyên trong quần tộc, nó đã khiến cho tất cả các sinh vật tại thâm uyên tại sườn núi này phẫn nộ. Bình thường mà nói, Thủ lãnh quần tộc như vậy không có khả năng có cơ hội sinh tồn. Dù sao, tăng ác cho dù mạnh đến mấy thì chỉ có một, mà nó đối mặt là số lượng hơn 1000 đối thủ. Nhưng các sinh vật tại Thâm Uyên cũng không biết, vị lão đại này của quần tộc đã không chịu sự khống chế của bản thân mình nữa, mà là bị tinh thần lực của Diệp Âm Trúc chỉ huy mới có thể điên cuồng như thế. Sau lưng hắn còn có sự hậu thuẫn cường đại từ con người. Phát hiện số sinh vật tại Thâm Uyên còn lại sẽ đối với tăng ác tiến hành công kích, Diệp Âm Trúc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, chiến đấu phạm vi lớn càng có thể giúp hắn trinh sát càng thêm dễ dàng. Thông qua quan sát trước đó, hắn cũng đại khái hiểu rõ đặc tính của Tăng Ác, khi số đông các sinh vật tại Thâm Uyên chậm rãi hợp lại, Diệp Âm Trúc lập tức thông qua tinh thần lực đối với thân thể của Tăng Ác trực tiếp khống chế. Từ giờ khắc này tất cả hành động của Tăng Ác đều là do hắn tiến hành, chứ không phải bản thân Tăng Ác nữa. Diệp Âm Trúc đối mặt với số đông cường địch, mắt thấy hơn 1000 địch nhân đồng thời xông lên, hắn lập tức khống chế thân thể to lớn của Tăng Ác đi tới đỉnh núi. Diện tích đỉnh núi thì nhỏ, còn có sơn động mà Tăng Ác vốn ở đó. Ở nơi này, hắn chỉ bị công kích từ một phía, rất nhanh thân thể khổng lồ của tăng ác loạn trọn quay về lối vào động của mình, bằng vào thể tích đã tăng thêm một vòng, đứng ở trước cửa động, hai mắt một lớn một nhỏ tản ra hào quang sâu kín. Mà lúc này hơn một ngàn sinh vật tại thâm uyên đã tập thể gia tốc nhằm về phía tăng ác mà vào tới. Ô dịch phóng thích bởi vì sau lưng có sơn động bảo vệ, dưới ra toc khống chế chính xác của diệp âm trúc, ô dịch hoàn toàn phóng thích hướng tới phía trước mà khuếch tán. Sau khi thôn phệ hơn 10 sinh vật tại thâm uyên khiến cho tăng ác này thực lực tăng nhiều, lục vụ đậm đặc tràn ngập trong phạm vi mấy chục thước phía trước, các sinh vật tại thâm uyên xông lên sau khi tiếp xúc ôn dịch màu xanh biếc này tốc độ lập tức giảm xuống thân thể rõ ràng đã bị ôn dịch ảnh hưởng cùng ăn mòn bốn sinh vật tại thâm uyên khác nhau vọt lên tăng ác cũng huy động hai móc câu trên hai tay xông thẳng tới trước hai con tốc độ rất nhanh thân cao ba thước thân mình như hai thanh liêm đao xông tới trước từ trí nhớ của tăng ác. diệp âm trúc biết loại sinh vật này tên là ác liêm phòng ngự bản thân rất thấp nhưng lực công kích lại rất cường hãn hai ác liêm này huy động lưỡi dao sắc bén phía trước dài gần thước rưỡi nhằm thẳng tăng áp mà bổ xuống nhưng một màn khiến cho chúng nó giật mình đã xảy ra theo lý mà nói với thân thể khổng lồ như tăng ác căn bản không có khả năng né tránh chỉ là công kích cứng đối cứng bọn chúng sẽ chết nhưng tăng ác cũng sẽ bị thương tổn nhất định làm bọn chúng giật mình chính là tăng ác trong nháy mắt khi bọn chúng xông lên đã chuyển động đã bị ôn dịch ảnh hưởng hai ác liêm tốc độ chậm lại một chút tăng ác đầu tiên là hai móc câu vung lên sau đó hướng sang hai bên chợt chia ra vung xuống vừa lúc đem mấy thanh liêm đao của hai ác liêm này hất văng ra căn bản không tạo thành thương tổ gì mà thân thể khổng lồ của tăng ác nọ vào giờ khắc này trong nháy mắt vọt tới trước, đánh thẳng vào thân thể của hai ác liêm đã mất đi sự bảo vệ. Thân thể tăng ác khổng lồ như thế nào? Hơn nữa trong nháy mắt lực bạo phát cực mạnh, thân thể trông đầy những thịt đều là do năng lượng của các loại sinh vật ngưng tụ thành. Phành một tiếng, hai ác liêm thân thể đã bị đánh bay ra ngoài. Thân thể vốn phòng ngự rất yếu lập tức vỡ vụn ra, khó mà sống được. Hơn nữa thân thể của bọn chúng còn làm trì hoãn thế tấn công của hai sinh vật ở phía sau chúng. Tăng ác cũng không truy kích. Sau khi đánh bay ác liêm. Hai mắt một lớn một nhỏ vẫn lạnh lẽo như trước, rất nhanh lui về phía sau hai bước, một lần nữa trở lại trước cửa động. Tăng ác hiện tại chính là do diệp âm trúc khống chế. Thân thể của tăng ác có khác biệt rất lớn so với con người, nhưng tính người dù sao cũng tương đối cao. Võ công chân chính thì không cách nào sử dụng, nhưng một số phương pháp chiến đấu cũng có thể sử dụng. Kỹ thuật như vừa rồi tuy rất đơn giản, nhưng lại có hiệu quả tốt nhất. Bản thân diệt địch mà không bị thương, để lùi kẻ địch không để cho bản thân nhận nhiều công kích cùng lúc. Công kích vẫn tiếp tục một số lớn sinh vật của thâm uyên cũng không bởi vì hai ác liêm tử vong mà lùi lại rất nhanh vọt lên tiến vào phạm vi ôn dịch dưới sự khống chế của diệp âm trúc tăng ác ngang nhiên nghênh chiến hai móc câu phối hợp với lực lượng cường đại của nó mà linh xảo huy động mỗi một lần vung lên đều từ vị trí tốt nhất mà đánh vào trên người một sinh vật của thâm uyên tăng ác này không hổ là sinh vật cường đại nhất tại sườn núi này nhất là về lực lượng không có sinh vật nào có thể so sánh được hai móc câu thật lớn chỉ cần đánh trúng người của đối thủ ít nhất cũng là trọng thương trong lúc nhất thời tăng ác ở trước cửa động máu thịt đầy thân Thân thể vốn nặng nề của Tăng Ác trở nên linh xảo hẳn lên, mặc dù không có khả năng tránh né toàn bộ công kích, nhưng đã có thể bỏ ra ít mà thu lại cái giá cực lớn, thân thể khổng lồ tựa như là một bộ máy giết chóc, không ngừng thừa nhận địch nhân trùng kích, lạnh lùng mà đẫm máu, cái này tựa hồ là phương thức chiến đấu điển hình của Thâm Uyên Vị Diện. Trong khi Tăng Ác đánh bay hai ác liêm nọ, tinh thần lực của Tiểu Long nữ đã từ thế giới tinh thần của Diệp Âm Trúc mà thoát ra. Đối với sự giết chóc của các sinh vật tại Thâm Uyên Vị này nàng không có nửa điểm hứng thú. Ở một bên khoanh chân ngồi xuống lặng lặng tu luyện, về phần diệp âm trúc làm cái gì nàng cũng sẽ không can thiệp trước đó thần long vương đã nói qua cho nàng tất cả đều nghe theo diệp âm trúc an bài nhiệm vụ chính của nàng chính là bảo vệ hai người bình an trở về diệp âm trúc cũng chán ghét kiểu chiến đấu tàn khốc đẫm máu của các sinh vật của thâm uyên này nhưng vì thắng lợi của tương lai hắn vẫn không thể làm gì khác theo sự chiến đấu của tăng ác diệp âm trúc không ngừng ghi chép mỗi một đặc tính chiến đấu cùng với tướng mạo đặc thù của mỗi sinh vật ở đây khắc sâu trong thế giới tinh thần của mình với cường độ tinh thần lực của hắn nhớ cũng không có gì là khó khăn theo sự chiến đấu kéo dài tăng ác đã giết chết cả trăm sinh vật năng lượng và thể lực của bản thân nó cũng đã giảm xuống tới mức rất thấp đã sắp bị cắn chết kỹ xảo mà diệp âm trúc thể hiện trên mình tăng ác mặc dù làm cho nó thương tổn giảm thiểu tới mức thấp nhất nhưng thể lực và năng lực cũng không thể nào thay đổi được thân thể tăng ác đã chịu không nổi tốc độ khống chế hai tay rõ ràng đã chậm lại ôn dịch thả ra cũng không còn nồng đậm như trước cứ tiếp tục như vậy không bao lâu nữa tăng ác này sẽ bị các sinh vật của thâm uyên cắn xé làm thức ăn diệp âm trúc mục đích còn chưa đạt tới Hắn đương nhiên sẽ không để cho loại tình huống này xuất hiện, chậm rãi đưa hai tay lên, một đạo năng lượng màu đen từ lòng bàn tay phóng thích ra, ngưng tụ lại rồi bay ra ngoài. Các sinh vật của Thâm Uyên đã thấy thắng lợi sắp tới, công kích càng thêm mãnh liệt, mà ngay lúc này, Tăng Ác đang nguy ngập trên người lại đột nhiên thêm một tầng khí lưu màu đen. Ngay sau đó, một tiếng rít gào điên cuồng chợt từ trong miệng nó phóng thích ra, như là cuồng phong vậy, khiến cho các sinh vật của Thâm Uyên đang ở gần đó đều lui về phía sau. Khí tức suy yếu của Tăng Ác một lần nữa trở nên mạnh trở lại, thậm chí so với trước càng thêm đáng sợ. Thân thể khổng lồ không hề phóng thích ôn dịch, nhưng từng đoạn ám nguyên tố mạnh mẽ dao động lại khiến cho các sinh vật của Thâm Uyên đang chuẩn bị công kích bắt đầu xuất hiện cảm giác khủng hoảng. Đây là chuyện gì xảy ra? Các sinh vật của Thâm Uyên không rõ, bọn chúng chỉ cảm giác được tựa hồ ám nguyên tố trong không khí đều hướng về thân thể của Tăng Áp mà ngưng tụ lại. Không biết là sinh vật nào đã thê lương giống lên một tiếng, tựa hồ muốn nói, nếu không giết hắn thì tất cả sẽ chết. Dưới sự dẫn dắt, đợt công kích thứ hai bắt đầu. Lúc này đây, các sinh vật của Thâm Uyên xông lên càng lúc càng nhiều, vì sinh tồn, đã kích phát lên công kích cùng bạo nhất chỉ là nguyên lực biến ảo của Diệp Âm Trúc đưa vào ám nguyên tố hỗ trợ, tăng ác này đã không còn là tăng ác lúc trước. Thân thể khổng lồ của nó rõ ràng trở nên càng thêm vững chắc, trong thời gian ngắn các vết thương trên người toàn bộ đã khép miệng lại dưới sự chữa trị của ám nguyên tố. Tốc độ khôi phục của con người, giết, đây là mệnh lệnh duy nhất mà Diệp Âm Trúc cấp cho tăng ác, cơ bắp của sinh vật này đã thể hiện ra hết lực sát thương kinh khủng nhất của nó. Hai móng câu thật lớn vung lên, ám nguyên tố mênh mông lan tỏa, tựa như lưỡi dao sắc bén dễ dàng cắt đứt thân thể của các sinh vật của Thâm no hai moc cau that môn trước mặt. Mỗi một lần công kích đều thấy huyết nhục tung tuế cuộc chiến nhìn qua cực kỳ thảm khốc thể hiện ra tình thế nghiêng về một bên theo sự giết chóc áp lực lên người tăng ác càng ngày càng nhỏ phát động công kích tới nó trước hết tự nhiên là sinh vật của thâm uyên trong phạm vi gần cửa động cũng là những sinh vật có thực lực mạnh nhất ở đây mà theo sự giết chóc các sinh vật của thâm uyên ở sau tiến lên thực lực rõ ràng dần dần giảm xuống thậm chí dưới khí tức uy áp của tăng ác lực lượng cũng không còn kiên quyết nữa dưới sự khống chế của diệp âm trúc và ám nguyên tố hỗ trợ giết chóc đã từ thế yếu chuyển thế mạnh tăng ác không hề bảo vệ cho cửa động của mình nữa mà bắt đầu hướng công kích ra các sinh vật khác chiến đấu lúc này đã không có gì đáng lo lắng diệp âm trúc giải trừ khống chế của mình đối với tăng ác tùy ý để nó theo bản năng tiến hành giết chóc đồng thời hắn cũng bắt đầu rất nhanh ghi chép lại đặc tính cùng hình dạng của các sinh vật của thâm uyên này cuộc chiến duy trì suốt hơn một canh giờ sau khi chiến đấu chấm dứt diệp âm trúc đối với sinh vật của thâm uyên cũng đã có một sự đánh giá một khi chiến đấu bắt đầu chỉ có một bên bị tiêu diệt thì tất cả mới có thể chấm dứt tăng ác theo bản năng bắt đầu thôn phệ huyết nhục hấp thu nghiền nát linh hồn của sinh vật của thâm uyên mà ý thức diệp âm trúc cũng trở lại trong trí nhớ của mình đem bản ghi chép vừa rồi tiến hành quy nạp sửa sang lại hắn đều thông qua cảm giác cùng với trí nhớ của tăng ác mà đưa ra phân tích cùng phân loại đối với mỗi một loại sinh vật của thâm uyên trên bản ghi chép hơn một ngàn sinh vật của thâm uyên mang đến thông tin như là đại dương vậy cho dù với tinh thần lực như của diệp âm trúc cũng hao phí suốt hai canh giờ mới đem toàn bộ thông tin hoàn chỉnh lại được thông qua phân tích cẩn thận diệp âm trúc phát hiện các sinh vật của thâm uyên này nhìn qua mặc dù nhiều loại nhưng thật ra chủng tộc chính thức cũng không quá nhiều, giống như các sinh vật của thâm uyên trên sườn núi, mặc dù có hơn một ngàn, hơn nữa nhìn qua đều tướng mạo bất đồng, nhưng thật ra chỉ có mười mấy chủng tộc mà thôi. bề ngoài khác nhau của bọn chúng nguyên nhân căn bản đều do quá trình tự tiến hóa khác nhau, cũng chính là thôn phệ đồng loại nhiều ít khác nhau. giống như thực thi quỷ lúc đầu công kích hẳn là thực thi quỷ tương đối cao cấp, sau này công kích tăng ác cũng có thực thi quỷ, nhưng bất luận về thể tích hay là lực công kích đều yếu hơn nhiều. về xương đầu tựa hồ cấp càng cao, xương đầu càng nhiều, màu sắc cũng sẽ có biến hóa nhất định quy luật tự hồ như màu sắc càng đậm thực lực càng mạnh cũng như vậy các sinh vật của thâm uyên tại đây cũng có tăng ác tồn tại bọn chúng thân cao cũng chỉ hơn bốn thước tự nhiên cũng không tạo nên sự uy hiếp đối với tăng ác do diệp âm trúc khống chế thông qua phân tích diệp âm trúc quy nạp ra trong quần tộc các sinh vật của thâm uyên có vài loại số lượng nhiều nhất phân biệt là lực công kích mạnh thân thể yếu ớt như ác liêm công kích cùng phòng ngự khá cân bằng nhưng không nổi trội có thực thi quỷ còn có một loại về phương thức công kích tương đối đặc thù thì có sinh vật như là con nhện vậy diệp âm trúc gọi đơn giản nó là chi chu. Đặc tính công kích của loại sinh vật này chính là trì hoãn công kích của đối thủ, chúng nó phun ra mạng nhện tạo nên cho phiến toái không nhỏ cho tăng ác. Mà lực công kích của tám cái chân bén nhọn của chúng cũng không kém. Chỉ là giống như ác liem, lực phòng ngự quá kém, chỉ cần bị móc câu trên tay tăng ác đánh chúng, thân thể lập tức sẽ bị đánh nát. Trong toàn bộ hơn 1000 sinh vật của Thâm Uyên, ba loại này số lượng nhiều nhất. Nhưng ngoại trừ ba loại này và tăng ác ra, còn có hai loại sinh vật của Thâm Uyên khiến cho Diệp Âm trúc chú ý. Tuy hai loại sinh vật này số lượng rất ít, như năng lực của chúng cũng cùng loại với ma pháp phụ trợ trong đó một loại hình thể rất mập như là một khối thịt béo năng lực công kích và phòng ngự đều rất tệ chi nhớ tăng ác đối với nó là mẫu yêu trước đó khi phát động công kích hướng tới tăng ác có mấy mẫu yêu này phát ra tiếng kêu bé nhọn mới đưa đến sự bắt đầu phản kháng trên phạm vi lớn hiển nhiên chúng nó có thể làm cho mê muội các sinh vật của thâm uyên thậm chí là chỉ huy các sinh vật của thâm uyên hơn nữa diệp âm trúc hoài nghi loại sinh vật này có thể chính là quần tộc cường đại nhất thâm uyên vị diện mà ngàn năm trước đã công kích thế giới loài người Sau đó sự thật cũng chứng tỏ, phán đoán của Diệp Âm Trúc là hoàn toàn chính xác. Đúng là trong tiếng rít của các mẫu yêu này, các sinh vật của thâm uyên tại sườn núi mới phát động công kích mãnh liệt. Một loại khác, vóc người nhỏ, có chút giống người lùn, rất giống người, toàn thân xám trắng. Đầu của chúng đặc biệt lớn, cơ hồ ngang với thân thể, tứ chi lại không có thịt. Tay như là do xương đầu tạo thành, có móng vuốt, sau khi bắt đầu chiến đấu. Những sinh vật này số lượng cũng không nhiều lắm, huy động móng vuốt của mình, không ngừng phát ra tiếng rít gạo thế lương mặc dù loại sinh vật này tiếng kêu không bén nhọn như mẫu yêu nhưng dưới tác dụng của tiếng rít gào trên người sinh vật tại thâm uyên công kích tăng ác đều xuất hiện thêm một tầng quang mang màu đỏ sậm mặc dù quang mang này rất yếu nhưng diệp âm trúc lại cảm giác được rõ ràng loại quang mang này làm cho các sinh vật tại thâm uyên càng thêm không sợ chết không để ý đến tất cả mà nhằm về phía tăng ác lực công kích cũng tăng lên nếu nói mẫu yêu có năng lực làm cho mê muội vậy loại quái vật lùn này năng lực hẳn là tăng cường dũng khí và lực công kích mà trong trí nhớ của tăng ác đối với loại sinh vật này rất có hảo cảm đối với cách xưng hô của chúng nó theo ngôn ngữ của thâm uyên vị diện trải qua sự giải thích của diệp âm trúc thì đám quái vật lùn màu xám này tên là tắt mãn tại long khi nỗ tư đại lục thú nhân tộc cũng có quần tộc tắt mãn nhưng số lượng lại ít đến đáng thương bọn họ có thể thông qua sự dẫn động bổn tộc mà làm tăng lực lượng của các chiến sĩ lên một cấp độ nhất định chỉ là so với ma pháp sư của loài người số lượng của bọn chúng chẳng những số lượng rất thưa thớt hơn nữa tác dụng cũng thấp hơn cho nên lúc trước ba đại bộ lạc cũng không có đưa bọn họ nhập vào trong quân đoàn chiến đấu thông qua cuộc chiến mà cẩn thận phân tích diệp âm trúc phát hiện Các sinh vật tại Thâm Uyên trên sườn núi này như là một đội quân mồ ngàn người, trong đó tăng ác bị mình khống chế tựa như là tướng quân của quân đội, mà mẫu yêu chính là quân sư, tát mãn này là ma pháp sư, còn các chủng tộc khác chính là chiến sĩ bình thường. Có phát hiện này, Diệp Âm Trúc không nhịn được hít vào một hơi, xem ra Thâm Uyên vị diện này cũng không đơn giản như mình tưởng tượng. Có lẽ các sinh vật cấp thấp tại Thâm Uyên này bản thân cũng không có trí tuệ gì, nhưng có thể tiến hành phối hợp như là binh chủng như vậy, mẫu yêu chỉ huy bọn chúng đi tới nơi này cũng không phải là đơn giản. Nghĩ như vậy, diệp âm trúc đã có chút gấp rút muốn xem tình huống ở các ngọn núi khác có giống như vậy hay không hắn lập tức đem tinh thần lực một lần nữa liên thông với tăng ác thị giác chuyển qua trên người tăng ác sau khi thực hiện xong diệp âm trúc không nhịn được lấy làm kinh hãi tăng ác trước mắt và tăng ác mà hắn thấy trước đó đã có sự khác nhau rất lớn tăng ác vốn thân cao chỉ chừng 6 thước mà hiện tại nó đã cao tới 8 thước lớp da bên ngoài vốn có màu phấn hồng nay đã biến thành màu đỏ sậm độ dày cũng gia tăng hơn nữa bả vai của nó cũng dài ra một ít bên cạnh cái đầu lại mọc thêm một cái cổ nữa trên thân thể khí tức phát ra rõ ràng trở nên càng thêm khát máu càng thêm cuồng bạo khiến cho diệp âm trúc kinh ngạc nhất chính là cánh tay phải tăng ác này vốn là móc câu đã không thấy nữa mà đã biến thành một cái nắm tay thật lớn nắm tay của nó chỉ có bốn ngón không ngừng cựa quậy nắm tay cũng hiện ra màu đỏ sậm nhưng rõ ràng so với lớp da trên người màu sắc đậm hơn nhiều còn lóe ra ánh kim loại lúc này tay của tăng ác nọ đang cầm một ác liêm lên làm thực phẩm hắn tựa hồ trở nên kén chọn chỉ có sinh vật có thực lực tương đối cường đại mới vào bụng nó mà đối với linh hồn hắn cũng không khách khí toàn bộ hấp thu. Năng lực tiến hóa thật mạnh, Diệp Âm Trúc trong lòng lạnh lẽo, hai canh giờ, chỉ ngắn ngủn hai canh giờ. Thực lực của Tăng Ác này rõ ràng đã tăng lên một cấp bậc. Nếu nói trước đó nó tương đương với ma thú cấp 7, vậy lúc này Tăng Ác tuyệt đối đã đạt tới trình độ ma thú cấp 8. Mặc dù nó không giống ma thú trên Long Khi Nỗ Tư Đại Lục đều có ma pháp phụ trợ, nhưng năng lực ôn dịch của nó thậm chí so với ma pháp còn kinh khủng hơn. Tăng Ác mặc dù tiến hóa, nhưng linh hồn của nó đã bị Diệp Âm Trúc hoàn toàn khống chế, mặc dù không có vấn đề gì nhưng từ trên người nó diệp âm trúc lại thấy được hình ảnh thu nhỏ của thâm uyên vị diện nếu nói tại thâm uyên vị diện tất cả sinh vật tiến hóa đều giống như tăng ác này vậy mẫu yêu vương lúc trước đã chết chẳng lẽ không có tiến hóa thêm được mấy người nữa sao tốc độ tiến hóa của bọn chúng như vậy thật sự quá kinh khủng mặc dù hy sinh một ngàn sinh vật tại thâm uyên nhưng lại làm cho một tăng ác tiến hóa lên cấp 8 như vậy chỉ cần không ngừng thôn phệ thì tiến hóa đến thần cấp cũng không phải không có khả năng nghĩ như vậy trong lòng diệp âm trúc lạnh như băng Bất quá hắn cũng rất nhanh nghĩ tới tiến hóa cũng sẽ gặp phải vấn đề. Đầu tiên, bất luận thông qua tu luyện hay là thông qua thôn phệ đơn giản nhất mà tiến hành tiến hóa, đều gặp phải bình cảnh. Tăng ác nó tiến hóa cũng cũng là nhờ số lượng lớn huyết nhục và linh hồn của đồng loại mới sinh ra được. Mà dựa theo tình huống thực lực phát triển của mình trước đây xem ra, tiến hóa hẳn là theo sự khó khăn của việc tăng cấp thực lực cũng sẽ càng lúc càng lớn. Sau này nó còn muốn tiến hóa cũng phải thôn phệ sinh vật mạnh hơn tại thâm uyên mới được. Gặp phải đối thủ cũng tự nhiên trở nên càng mạnh, nguy hiểm sinh ra cũng càng lớn nếu không phải mình khống chế hỗ trợ thì lúc nãy nó đã chết mỗi thế giới đều sẽ có quy tắc ẩn của mình ở chỗ này cũng không ngoại lệ hơn nữa sinh vật tại thâm uyên với phương pháp tiến hóa đơn giản này thật sự là tốt sao có thể xuất hiện vấn đề gì khác không nghĩ như vậy diệp âm trúc lập tức quyết định để cho tăng ác tiếp tục thôn phệ hắn phải tìm được giải đáp cho nghi hoặc trong lòng mình vì vậy dưới sự khống chế của diệp âm trúc tăng ác lại di chuyển thân thể khổng lồ lắc lư đi từ trên sườn núi xuống hướng tới sườn núi bên kia mà đi đến lúc này đây diệp âm trúc muốn hắn làm chính là khiêu chiến tới các sinh vật tại thâm uyên ở sườn núi bên kia thông qua tinh thần lực trinh sát các sinh vật thâm uyên tại giải đất bên kia chí ít cũng có hơn 10 vạn bớt đi một ngàn cũng không ít đi bao nhiêu cho nên diệp âm trúc cũng không sợ khiến cho chấn động quá lớn mà bại lộ mình cùng tiểu long nữ thể lực tăng ác tựa hồ theo sự thôn phệ huyết nhục cũng đã hoàn toàn khôi phục dưới sự khống chế của diệp âm trúc nó rất nhanh đi tới sườn núi bên kia khí tức so với trước càng thêm tà ác cùng bạo không ngừng phóng thích ô dịch màu xanh biếc trên người cũng bảo trì chung quanh thân thể từng bước di chuyển thân thể hướng tới sườn núi bên kia tăng ác xuất hiện lập tức khiến cho các sinh vật tại thâm uyên ở bên này chú ý trong lúc nhất thời các sinh vật tại thâm uyên nhanh chóng tản ra hai bên không khí khủng hoảng lập tức xuất hiện mà ngay lúc này một tin tức lạnh như băng tràn ngập địch ý trực tiếp đâm vào trong đầu tăng ác rời khỏi lãnh địa của ta tín hiệu lạnh như băng biểu đạt ý tứ rất trực tiếp tăng ác dưới sự khống chế của diệp âm trúc dường như không nghe thấy vẫn như trước nhằm đỉnh núi mà tiến tới các sinh vật tại thâm uyên ở bên này cũng dựa theo thực lực mà phân chia vị trí phía dưới là các sinh vật tại thâm uyên nhỏ yếu tự nhiên không dám đối kháng với tăng ác chỉ với ôn dịch trên người tăng ác bọn chúng đã chịu đựng không nổi nhưng khi tăng ác đi tới giữa sườn núi rốt cục đã có một số sinh vật cường đại vọt lên hướng tới nó mà phát động công kích cánh tay trái của tăng ác vẫn là móc câu mà cánh tay phải lại nắm một ác liêm có liêm đao chiều dài hơn hai thước làm vũ khí đối với nó mà nói tuyệt đối là như hổ thêm cánh liêm đao của ác liêm giúp cho nó tăng cường lực phòng ngự với thực lực tăng cường mạnh có vũ khí diệp âm trúc đã có thể khống chế về phương tiện kỹ thuật chiến đấu cũng tăng lên rất nhiều Liêm đao lóe ra hàn quang kinh khủng. Khi hơn 10 sinh vật tại Thâm Uyên thực lực cũng không kém trước sau bị phân thay trước mặt Tăng Ác, hơn nữa bị hắn không khách khí thôn phệ huyết nhục, các sinh vật tại Thâm Uyên yếu hơn chung quanh cũng không dám tiến lên, chỉ ở xa xa vây lại mà nhìn chằm chằm vào nó. Tin tức lạnh như băng lại xuất hiện trong đầu của Tăng Ác, lúc này đây so với trước càng thêm phẫn nộ, hơn nữa tràn ngập sát khí. Không cần hỏi, Diệp Âm Trúc cũng biết tin tức lạnh như băng này từ đâu mà đến, dám chắc là Tăng Ác mạnh nhất ở nơi đây mang đến sự uy hiếp hắn lập tức khống chế tăng ác phát ra một tin tức khiêu khích hướng tới đối phương sau đó không khách khí tiếp tục thôn phệ huyết nhục trước mắt diệp âm trúc phát hiện các loại sinh vật tại thâm uyên ở nơi này so với sườn núi trước cũng không sai biệt lắm hơn nữa sinh vật tại đây mặc dù không ít hơn nhưng lại không trực tiếp nghe lệnh sinh vật cường đại nhất ở trên đỉnh núi nếu không trước sự giết chóc của tăng ác tại núi của mình cũng sẽ gặp phải sự phản kích mạnh mẽ chỉ là làm hắn có chút kỳ quái là tại sao sinh vật ở trên đỉnh núi ngược lại không có công kích tăng ác nghi vấn này cũng không đợi lâu rất nhanh được giải quyết. Tin tức lạnh như băng lại truyền đến. Ngươi muốn chiếm lãnh địa của ta sao? Vậy ngươi sẽ phải chết. Các sinh vật tại thâm uyên ở phía trên rất nhanh tách ra. Một thân ảnh cao lớn xuất hiện ở cuối thông đạo, chậm rãi tiến về phía tăng ác. Trong hình dáng, cái kiểu tranh đoạt lãnh địa ở chỗ này cũng rất thường xảy ra. Các sinh vật tại thâm uyên chung quanh sở dĩ không phát động công kích, hiển nhiên nghĩ rằng tăng ác sẽ phát động khiêu chiến với sinh vật ở trên đỉnh núi. Xem ra đây cũng là một loại quy tắc ngầm. Các bạn đang nghe chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ trên đỉnh núi chậm rãi đi xuống là một ác liêm vóc người rất to lớn. Độ cao của nó đã vượt qua năm thước. So với ác liêm mà tăng ác đã gặp ở sườn núi bên kia, hai thanh liêm đao đã đạt tới chiều dài kinh khủng 4 thước, đâm thẳng ra trên đỉnh đầu. Trên liêm đao lóng lánh quang mang màu lam đậm. Liêm đao này chẳng những rất lớn, hơn nữa rõ ràng dày hơn rất nhiều, độ sắc bén càng cực kỳ lợi hại chỉ cần nhẹ nhàng huy vũ cũng nghe thấy tiếng xe gió phát ra có thể thấy được lực công kích kinh khủng đến mức nào hơn nữa thân thể ác liêm này rõ ràng không yếu ớt giống ác liêm bình thường bên ngoài thân thể có một lớp da dày mặc dù ác liêm đi rất chậm nhưng từ bước chân trầm ổn cùng với khí tức trên người diệp âm trúc đối với ác liêm này hiểu rõ tốc độ của ác liêm này hẳn là rất kinh người dù sao hắn cường đại hơn nhiều so với ác liêm bình thường tốc độ và lực công kích theo bản năng sinh tồn tự nhiên cũng phải tăng theo tăng ác lạnh lùng nhìn đối thủ ô dịch màu xanh biếc trên người rất nhanh lan tràn ra bao trùm chung quanh thân thể trong phạm vi gần trăm thước vuông lục vụ đậm đặc cùng mặt đất nham thạch màu đen tiếp xúc phát ra tiếng vang phục phục sự ăn mòn theo sự tiến hóa của tăng ác rõ ràng đã được tăng cường đôi mắt nhỏ màu lam âm u của ác liêm so với thân thể quá nhỏ nếu không cẩn thận quan sát thậm chí nhỉ không ra sự tồn tại của chúng khi hai mắt của nó thấy trên vai tăng ác xuất hiện một cái đầu đang mọc quang mang âm u trong con mắt co rút lại một chút bước đi tới cũng ngừng lại rời khỏi lãnh địa của ta khí tức ác liêm rõ ràng trở nên không mạnh mẽ giống như trước từ hình thể của nó Diệp Âm Trúc gọi nó là Ác Liêm lĩnh chủ. Diệp Âm Trúc không có khống chế tăng ác trả lời, dùng hành động tỏ vẻ quyết tâm chiến đấu, lai chuyển thân thể, chậm rãi hướng tới Ác Liêm đi đến, lục vụ trên người cũng đã đạt tới độ đậm đặc nhất. Trong hai mắt một lớn một nhỏ lóe ra quang mang lạnh như băng, liêm đao trong tay phải nhẹ nhàng huy vũ, cũng phát ra tiếng vù vù. Móc câu trên tay trái thì đưa lên bảo hộ trước ngực. Khi tăng ác còn cách Ác Liêm chừng 30 thước, Ác Liêm rốt cục đã động, giống như Diệp Âm Trúc phán đoán, Ác Liêm này tốc độ hoàn toàn tương xứng với cấp bậc của nó liêm đao thật lớn triển khai thân thể vọt mạnh tới trước một chút đã vòng ra sau lưng tăng ác hai thanh liêm đao lớn chém mạnh xuống một cái chém về phía cổ của tăng ác cái kia chém về phía cánh tay cầm liêm đao của hắn với thân thể to lớn của tăng ác hiển nhiên không linh hoạt bằng ác liêm ác liêm lĩnh chủ này trí tuệ rõ ràng so với các sinh vật tại thâm uyên cao hơn không ít nếu tăng ác chưa tiến hóa chống lại ác liêm lĩnh chủ này hiển nhiên là không có khả năng chiến thắng sẽ bị đối phương đánh trúng mà tử vong nhưng tăng ác hiện tại chẳng những đã tiến hóa hơn nữa khống chế hắn chính là con người có trí tuệ cao cầm đế diệp âm trúc với kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú thân thể to lớn của tăng ác cũng không có quay lại hắn dù sao cũng quá mập cho dù xoay người cũng không kịp ngăn cản công kích của đối phương dưới sự khống chế của diệp âm trúc thân thể khổng lồ của nó chợt vọt tới trước trong quá trình vọt tới trước mới đưa thân thể quay lại loại tình huống này bởi vì lực lượng còn kéo dài làm cho hắn không có khả năng ổn định thân thể của mình trong nhất thời khi quay được về phía ác liêm thì bị ngã ngồi xuống cũng bởi vì như thế Ác Liêm nọ khi tiến vào trong phạm vi lục vụ tốc độ chậm lại, hai thanh liêm đao xẹt qua trước người Tăng Ác, cũng không gây ra cho nó chút thương tổn nào. Trong tiếng lanh keng, hai thanh liêm đao trực tiếp chém ngập vào trong nham thạch màu đen. Ngay cả dịp Âm Trúc cũng có chút kinh ngạc, nham thạch cứng rắn cũng bị cắt như là đậu hũ thành hai đường thật lớn. Mà Ác Liêm lĩnh chủ cũng bởi vì đã phát ra toàn lực, trong lúc nhất thời thân thể cũng tạm thời bị dính cứng ngắc, đang dùng sức kéo liêm đao từ trong nham thạch ra. Ngay lúc này, Tăng Ác ngã ngồi trên mặt đất thừa dịp cơ hội Ác Liêm lĩnh chủ chưa rút liêm đao ra được từ trên mặt đất đứng lên giống như một tòa núi thịt sông tới hướng đối thủ liêm đao trong tay chợt vung lên nhắm thẳng trên người ác liêm mà chém tới móc câu ở tay kia thì hướng về chân có liêm đao của ác liêm trong lúc này ác liêm đã rút được liêm đao ra nhưng cũng chỉ mới được một thanh bên phải hắn không có lực phòng ngự mạnh như tăng ác vì bảo vệ bản thân đã đem thanh liêm đao mới rút ra được đỡ ngang phía trước hai thanh liêm đao một lớn một nhỏ va chạm cùng một chỗ oanh một tiếng liêm đao trong tay tăng ác nhất thời bị bể tan tành nhưng xung lực cường đại cũng đem thân thể của ác liêm lĩnh chủ trấn bay ra ngoài bởi vì một thanh liêm đao của hắn vẫn còn dính ở trong nham thạch chân lại bị móc câu mang theo lực lượng khổng lồ của tăng ác đánh tới hắn muốn một đao chết chết tăng ác nhưng một chân liêm đao của hắn đã bị chật đứt dính ở trong nham thạch chỉ còn lại một thanh liêm đao cùng thân thể bay ra mấy chục thước đụng vào các sinh vật tại thâm uyên đang xem cuộc chiến mới ngừng lại được tăng ác quang thanh liêm đao bị đánh bể nát trong tay ra tay phải vươn tới cầm lấy thanh liêm đao của ác liêm lĩnh chủ còn dính trên mặt nham thạch thanh liêm đao này dài tới bốn thước so với thanh liêm đao dài hai thước trước kia Thanh liêm đao này càng vừa với thân hình của hắn. Lam quang âm u lóng lánh, tăng ác giữ tợn lúc này tự như là một gã đồ phu, mắt hổ nhìn chăm chăm vào ác liêm lĩnh chủ, chậm rãi hướng tới hắn mà đi tới. Trận chiến chỉ xảy ra trong nháy mắt đã phân thắng bại. Hai thanh liêm đao của ác liêm lĩnh chủ không thể gây cho tăng ác thương tổn nào. Lúc này, tăng ác lực lượng so với hắn cường hãn không biết bao nhiêu lần cầm liêm đao của hắn. Mà hai thanh liêm đao của hắn cũng chỉ còn lại một, cuộc chiến đã thấy trước được kết quả. Diệp Âm Trúc khống chế Tăng Ác chỉ dùng một kỹ xảo đơn giản chém ngang, đã chấn bay liêm đao trong tay của Ác Liêm lĩnh chủ, đem thân thể hắn chia ra làm hai mảnh. Các sinh vật tại thâm uyên chung quanh đều không có cử động, bọn chúng chỉ khủng hoảng nhìn Tăng Ác đem thi thể Ác Liêm lĩnh chủ thôn phệ. Đối với bọn chúng mà nói, đơn giản chính là ngọn núi này đã đổi chủ. Dùng ngôn ngữ của loài người để hình dung các sinh vật tại thâm uyên này, bốn chữ câm như hến cũng không quá đáng. Đáng tiếc, Diệp Âm Trúc đối với các sinh vật tại thâm uyên này không có gì thương tiếc sau khi tăng ác đem thi thể và linh hồn của ác liêm lĩnh chủ toàn bộ thôn phệ chỉ còn lại có hai thanh liêm đao thật lớn không hề do dự phát động giết chóc tinh thần lực thoát ly diệp âm trúc đã trở lại bản thân cuộc chiến ở ngọn núi bên kia đã không cần hắn chỉ huy nữa tăng ác này sau khi tiến hóa lại có liêm đao của ác liêm lĩnh chủ nếu không cách nào giải quyết hết đám sinh vật tại thâm uyên cấp thấp này hắn cũng không xứng để tiến hóa nữa bằng lực lượng nhục thể mạnh mẽ của hắn sinh vật tại thâm uyên ở ngọn núi bên kia căn bản không có khả năng may mắn thoát khỏi diệp âm trúc chỉ không thích xem cục diện đẫm máu này mới đưa tư tưởng thu hồi lại, đồng thời hắn cũng phải suy nghĩ một chút, đem những gì nãy giờ quan sát được tại Thâm Uyên vị diện này phân tích một chút. Khi Diệp Âm Trúc mở hai mắt ra vừa lúc phát hiện Tiểu Long nữ đang chăm chú nhìn mình, hắn lập tức đem những phán đoán của mình đối với sinh vật tại Thâm Uyên kể lại cho Tiểu Long nữ một lần, Hy vọng nghe nhận xét của nàng. Nghe Diệp Âm Trúc nói xong, Tiểu Long nữ sau khi trầm ngâm hồi lâu nói: "Nếu dựa theo ngươi nói như vậy, sinh vật tại Thâm Uyên tiến hóa hoàn toàn đều dựa trên tự thôn phệ, cái này so với phán đoán của ta cũng không sai biệt lắm." bọn chúng xâm nhập đại lục chúng ta cũng không phải bởi vì hoàn cảnh của chúng ta tốt hơn mà là muốn thôn phệ các loại sinh vật của chúng ta để tăng cường cho bản thân nếu ta đoán không sai tại thâm uyên vị diện này nhất định có chế ước gì đó khiến cho các sinh vật tại thâm uyên không thể thôn phệ vô hạn lẫn nhau các nhân vật ở trên cho dù là ở thâm uyên vị diện cũng tuyệt sẽ không hy vọng thấy kẻ khác thôn phệ số lượng lớn sinh vật tại thâm uyên mà đạt tới trình độ uy hiếp địa vị của mình hơn nữa các sinh vật tại thâm uyên làm sao có thể sản sinh ra được bọn chúng rõ ràng không phải thông qua mẫu thể mà sinh ra tất nhiên phải có phương pháp đặc thù nhưng bất luận là sinh sản thế nào đều phải tiêu hao năng lượng rất lớn mà loại tiêu hao năng lượng này có lẽ sẽ phải thôn phệ lẫn nhau lớn hơn nữa không cách nào hình thành một vòng tuần hoàn hài hòa cái này tạo thành nếu thôn phệ phổ biến tồn tại chỉnh thể năng lượng tại thâm uyên vị diện chỉ có thể trở nên càng ngày càng yếu cho nên bọn chúng mới hy vọng đem việc thôn phệ đặt ở đại lục của chúng ta cũng có thể vì lý do này mà ngàn năm trước chiến tranh mới xuất hiện diệp âm trúc gật gật đầu nói tỉ nói rất có lý mặc dù hiện tại không thể dám chắc Nhưng khả năng cũng tính là rất cao nhưng trận chiến ngàn năm trước cũng đã có số lượng lớn sinh vật tại thâm uyên tử vong sống sót trở về thâm uyên vị diện hẳn là cũng có một bộ phận các sinh vật tại thâm uyên này chiến đấu cũng đã thôn phệ không ít chủng tộc của long khí nỗ tư đại lục tại vị diện của chúng ta bản thân cũng tự nhiên sinh ra tiến hóa nhất định cho nên thần long vương phán đoán có lẽ cũng không hoàn toàn chính xác thâm uyên vị diện này rất có thể so với chúng ta tưởng tượng còn mạnh hơn nói không chừng đã xuất hiện cấp bậc mẫu yêu vương tồn tại ngàn năm tiến hóa tới nay tiểu long nữ suy nghĩ một chút nói bây giờ nói cái gì cũng không có ý nghĩa chỉ có thấy qua mới hiểu rõ được ngươi chuẩn bị thế nào vẫn để con quái vật kia tiếp tục giết chóc chứ diệp âm trúc gật gật đầu nói nếu dựa theo phán đoán của tỷ giết chóc như vậy sẽ chỉ phá hoại thế cân bằng của thâm uyên vị diện làm cho chỉnh thể của thâm uyên vị diện yếu đi đối với chúng ta mà nói mới có lợi hơn nữa ta muốn thử xem hắn cứ tiếp tục giết chóc phá hoại như vậy có thể dẫn tới điều gì hay không hoặc là sẽ làm cho các sinh vật cực mạnh của thâm uyên xuất hiện cái này không phải so với việc chúng ta tự mình đi tìm tốt hơn sao tiểu long nữ nói ngươi cứ tùy tiện đi ít nhất nơi này cũng rất gần lối ra thông đạo nếu có mẫu yêu vương như vậy tồn tại chúng ta cũng có thời gian trở về có điều bất kể ngươi làm như thế nào đừng để cho ta lại nhìn thấy cái tên ghê tởm đó khi nào ngươi chuẩn bị rời đi thì hãy gọi ta vừa nói tiểu long nữ hai tay vung nhẹ ra kim quang nhàn nhạt, nhạt ngưng tụ dưới chân nàng nhan thạch màu đen cứng rắn tựa như băng tuyết gặp phải lửa nhanh chóng bị hòa tan trên người tiểu long nữ được vây bởi một tầng kim quang chậm rãi nhập vào lòng đất Ngoài trừ khí tức tinh thần vẫn liên kết với Diệp Âm Trúc ra, cả người nàng cũng biến mất, Diệp Âm Trúc bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn biết, tiểu long nữ bởi vì chán ghét hoàn cảnh vị diện này cho nên mới lựa chọn chui xuống đất tiến hành tu luyện. Dù sao năng lượng sinh mệnh tại thế giới này cũng rất thưa thớt, hiện tại Diệp Âm Trúc cũng không cần nàng trợ giúp gì, long tộc đều thích ngủ như vậy sao? Bất luận là thần long hay như con thần lần của Tây Long đại lục hay là Đông Long đại lục, xem ra đều có tập tục thích ngủ như nhau, không có tiểu long nữ bên người, Diệp Âm Trúc ngược lại càng thêm thoải mái ít nhất không cần giải thích hành động của mình cho người khác. Với tinh thần lực của Diệp Âm Trúc hoàn toàn có thể khống chế nhiều sinh vật tại Thâm Uyên tiến hành giết chóc, nhưng hắn cũng không làm như vậy. Trong một quần tộc xuất hiện một dị loại là rất bình thường, nhưng nếu đồng thời xuất hiện số lượng lớn dị loại thì rõ ràng là xuất hiện vấn đề. Hiện tại Diệp Âm Trúc hoàn toàn không hy vọng bị Thâm Uyên vị diện chú ý, cho nên hắn chỉ đem kinh nghiệm đặt ở trên người tăng ác này mà không có khống chế thêm bất kỳ sinh vật tại Thâm Uyên vị diện nào nữa. Tăng áp vóc người phát triển, tốc độ thôn phệ huyết nhục và linh hồn cũng rõ ràng tăng thêm chỉ sau hơn một canh giờ diệp âm trúc lại cảm thụ tin tức của tăng ác ở bên kia phát hiện nó đã hoàn thành quét sạch núi bên nó, chẳng những giết chết tất cả sinh vật tại thâm uyên ở đó hơn nữa còn thôn phệ toàn bộ huyết nhục và linh hồn đang ngồi ở đó chậm rãi tiêu hóa phương thức tiêu hóa của sinh vật tại thâm uyên rõ ràng khác so với các sinh vật tại long khi nỗ tư đại lục chúng nó thông qua một loại năng lượng phân giải để tiến hành tiêu hóa huyết nhục bị tăng ác thôn phệ vừa tiến vào trong cơ thể của nó lập tức sẽ bị phân giải thành năng lượng dung nhập vào thân thể thôn phệ sinh vật càng cường đại Quá trình phân giải này cũng tự nhiên chậm hơn một chút. Tại sườn núi này, ngoại trừ ác liêm lĩnh chủ ra, các sinh vật tại thâm uyên khác cơ hồ là vừa thôn phệ đã bị phân giải. Lúc này đây, tăng ác tiến hóa cũng không rõ ràng như trước. Dưới sự thôn phệ, số lượng sinh vật tại thâm uyên không sai biệt lắm, thậm chí là có thêm một ác liêm lĩnh chủ thực lực tương đương với hắn trước khi tiến hóa. Thân thể của hắn chỉ có một chỗ xuất hiện biến hóa, chính là cánh tay. Cái móc câu trên cánh tay trái cũng đã tiêu mất, cũng biến thành bàn tay bốn ngón. Diệp Âm trúc không nhịn được âm thầm cười khổ không nghĩ tới mình không chế tăng ác so với mình cũng giống nhau cũng biến thành tám ngón bất quá tám ngón tay của nó không thể dùng để đánh đàn mà chỉ dùng để giết chóc quang mang nhà nhạt, nhạt lóe ra trong không khí mùi máu tươi cực kỳ nồng đậm cái loại mùi vị này rất khó hình dung ít nhất diệp âm trúc tuyệt sẽ không tự mình đi người lấy trong không khí tràn ngập khí tức ôn dịch không ngừng đến từ trên người tăng ác đồng thời cũng đến từ các sinh vật tại thâm uyên đã chết đi diệp âm trúc phát hiện cơ hội trên người tất cả các sinh vật tại thâm uyên đều có độc tố tồn tại chỉ bất quá mạnh yếu khác nhau mà thôi giống như tăng ác có thể đem ô dịch phóng thích ra, rõ ràng là một loại độc tố rất mạnh. kế tiếp là làm cái gì? tự nhiên là tiếp tục giết chóc. hai tay của tăng ác cũng không khách khí đem hai thanh liêm đao lớn của ác liêm lĩnh chủ nắm trong tay, hai tay vung lên, hai thanh đại liêm đao gác ở trên vai, nhìn qua càng thêm dũng mãnh. dưới sự ra lệnh của diệp âm trúc, trực tiếp đi đến hướng ngọn núi khác. căn cứ theo phán đoán của diệp âm trúc, ở bên ngoài ngọn núi này, mặc dù không biết là ai ra lệnh và khống chế, nhưng mỗi một một ngọn núi đều có thực lực không sai biệt nhau lắm mà tăng ác sau khi tiến hóa lại có hai thanh liêm đao ác liêm cho dù không cần mình khống chế cũng đủ để quét sạch các ngọn núi khác cho nên lần này hắn cũng không khống chế chỉ truyền đạt cho tăng ác mệnh lệnh giết chóc còn lại để hắn tùy ý đi các sinh vật trong thâm uyên vị diện tựa hồ bọn chúng tồn tại là vì giết chóc và máu tanh cứ như tăng ác này linh hồn đã bị diệp âm trúc đánh nát nhưng khi diệp âm trúc ra lệnh cho nó giết chóc diệp âm trúc có thể từ trên người nó cảm nhận được một loại gần như là khoái cảm không chút bài xích thậm chí còn cực kỳ hưng phấn đi tới hướng tới một ngọn núi khác Loại đặc tính giết chốc này chỉ sợ là ngay cả trên thân ma thú khát máu nhất của Long khí nỗ tứ đại lục cũng sẽ không được như vậy. Đây là Thâm Uyên Vị Diện, các sinh vật tại Thâm Uyên về trình thể thực lực không bằng Long khí nỗ tứ đại lục, nhưng nếu để cho các sinh vật của Thâm Uyên Vị Diện tới Long khí nỗ tứ đại lục, Diệp Âm Trúc cũng không dám tưởng tượng sẽ tạo nên tình cảnh kinh khủng như thế nào nữa. Khi Diệp Âm Trúc lần đầu tiên chỉ huy tăng ác tiến hành chiến đấu theo bản năng, hắn thấy tăng ác bắt đầu thôn phệ sinh vật tại Thâm Uyên, hắn đã hạ quyết tâm, bản thân phải cố gắng hết sức, nhất định phải đem các sinh vật đáng sợ của vị diện này hoàn toàn hủy diệt bọn chúng căn bản không có ý nghĩa để tồn tại giết chóc lại bắt đầu theo thực lực tăng lên của tăng ác tốc độ giết chóc rõ ràng cũng tăng lên diệp âm trúc phán đoán rất chính xác ngọn núi này cũng có một lĩnh chủ tồn tại mà lĩnh chủ thực lực rõ ràng đều không sai biệt lắm căn bản không cách nào kháng cự được tăng ác của mình có thêm một đôi liêm đao cực lớn công kích chỉ trong một thời gian ngắn trước sau đã có bốn ngọn núi đã trải qua tăng ác tẩy rửa căn bản không cần diệp âm trúc khống chế tăng ác đã được tiến hóa này đã bạo phát ra công kích cực kỳ đẫm máu đến chỗ nào cơ hồ không còn sinh vật nào sống sót nói cũng kỳ quái các sinh vật tại thâm uyên ở mỗi một ngọn núi tựa hồ căn bản không chạy trốn cho đến khi tăng ác hoàn toàn giết sạch cũng không rời khỏi ngọn núi nếu một hai ngọn chỉ là trùng hợp sau khi trải qua chém giết khắp sáu ngọn núi diệp âm trúc đã rõ ràng phát hiện ra vấn đề này chế ước là chế ước nhất định là có lực lượng chế ước các sinh vật tại thâm uyên này không dám rời khỏi lãnh địa của mình mà tăng ác làm lĩnh chủ hiển nhiên không có hạn chế này điều này từ việc hắn công kích mỗi ngọn núi khiêu chiến lĩnh chủ đối phương thì có thể nhìn ra được Các sinh vật tại Thâm Uyên này bị chế ước giữ chặt tại một chỗ, Diệp Âm Trúc nghĩ tới vấn đề mấu chốt. Bọn chúng là vì bảo vệ lối ra vào thông đạo hoặc có thể nói là lối ra của Thâm Uyên đến Long Khí Nỗ Tư Đại Lục, bảo vệ hai tăng ác hai đầu ở tận cùng bên trong. Sau khi điên cuồng tàn sát sáu ngọn núi, trải qua không ngừng thôn phệ, tăng ác mà Diệp Âm Trúc khống chế rốt cuộc cũng lại tiến hóa. Lúc này đây, tiến hóa không ngừng là thân thể của hắn. Cái cổ trên vai rốt cuộc cũng dài ra, biến thành một cái đầu so với cái ban đầu nhỏ hơn một chút, chính thức trở thành một tăng ác hai đầu thực lực của tăng ác hai đầu Diệp Âm Trúc từ trên người tăng ác này đơn giản nghiên cứu một chút thì thấy đã gần như là ma thú cấp 9. Phát hiện này nhất thời khiến cho Diệp Âm Trúc có chút giật mình. Nói cách khác, tại lối ra vào thông đạo đang có hơn 2000 ma thú cấp 9 đang bảo vệ. Tuy thực lực của chúng có lẽ chưa chính thức đạt tới trình độ cấp 9, nhưng bởi vì là đồng tộc, khi đồng thời phát động một loại công kích sẽ có khả năng sinh ra lực công kích cực kỳ kinh khủng, thậm chí thực lực so với 2000 ma thú cấp 9 của chủng tộc khác ở cùng một chỗ còn muốn mạnh hơn. Quả nhiên, Thâm Yên vị diện cực kỳ coi trọng thông đạo này cuộc tàn sát vẫn tiếp tục tăng ác hai đầu không ngừng thôn phễ huyết nhục căn bản là không biết mệt mỏi tử năng trong cơ thể hắn thông qua thôn phễ không ngừng tăng cường đền bù tiêu hao tự thân tiến hóa mà sau khi hắn tiến vào cấp bậc tăng ác hai đầu tiến hóa rõ ràng dừng lại sau khi tàn sát một ngọn núi nữa thân thể cũng không có biến hóa rõ ràng chỉ là tử năng càng thêm dư thừa mà thôi mà khi tăng ác hai đầu này tàn sát tới ngọn núi thứ bảy điều mà diệp âm trúc chờ mong rốt cuộc đã tới tàn sát chấm dứt đang hoan hỉ thôn phễ huyết nhục và linh hồn tăng ác hai đầu ngồi ở trên đỉnh núi nghỉ ngơi đây là một quá trình tiêu hóa hấp thu đáng nhắc tới chính là hai thanh đại liêm đao đến từ ác liêm lĩnh chủ tựa như liêm đao của tử thần thu hoạch vô số tính mạng nhưng trên thân vẫn bóng loáng như trước chẳng những không có nửa phần tổn hại mà bởi vì giết chóc quá nhiều mặt trên tựa hồ còn tản ra sắc khí lạnh như băng để ở hai bên thân thể của tăng ác có hai thanh liêm đao này đối với nó mà nói tuyệt đối là như hổ thêm cánh làm cho hắn trong giết chóc có thể sinh ra lực phá hoại càng thêm kinh khủng ít nhất cho đến bây giờ cũng không có bất kỳ sinh vật nào có thể ngăn cản được hai thanh liêm đao này công kích là ai cho ngươi quyền lực thôn phệ một âm thanh âm dương quái khí vang lên lúc này đây cũng không phải vang ở trong đầu tăng ác hai đầu mà là ở trong không trung. âm thanh dường như từ bốn phương tám hướng mà đến tiếng gầm cuồn cuộn khiến cho cả ngọn núi cũng hơi run rẩy từ trong bản năng của tăng ác hai đầu diệp âm trúc lập tức cảm giác được tâm tình sợ hãi tăng ác hai đầu đã hạ ý thức cầm lấy hai thanh cự liêm đao từ trên đỉnh núi đứng lên diệp âm trúc lập tức dùng tinh thần lực của mình khống chế tăng ác hai đầu tỉnh táo cảm thụ khí tức chung quanh Một đạo lưu quang màu đen từ trên bầu trời xa xa nhanh chóng bay tới, trong chốc lát đã tới trên đỉnh núi. Thông qua mắt của tăng ác Diệp Âm Trúc thấy đó là một quái vật hình dạng như chim. Một đạo lưu quang màu đen từ trên bầu trời xa xa nhanh chóng bay tới, trong chốc lát đã tới trên đỉnh núi. Thông qua mắt của tăng ác, Diệp Âm Trúc thấy đó là một quái vật giống như chim. Nó có một đôi cánh giống như rơi, nhưng so với cánh rơi thì lớn hơn nhiều, hai cánh triển khai ra rộng chừng sáu thước. Chiều dài thân thể cũng không lớn, trên đầu có hai con mắt lóe ra bạch quang nhàn nhạt, nhạt, da trên người màu xám cánh nhẹ nhàng vỗ khống chế thân thể lơ lửng trong không trung từ trong đầu tăng ác diệp âm trúc lập tức nhận được một phần tin tức về loại sinh vật này thiên quỷ sinh vật phi hành tại thâm uyên vị diện bản thân có năng lực phi hành cực nhanh thủ đoạn công kích chủ yếu là hình thái năng lượng tin tức cũng chỉ có từng đó trên người thiên quỷ có màu xám mang theo sự sáng bóng của kim loại thiên quỷ này chỉ chừng 6 thước hiển nhiên cũng không phải bình thường ít nhất cũng đạt tới cấp bậc lĩnh chủ trên lưng thiên quỷ ngồi một người hoặc có thể nói là sinh vật tại thâm uyên có hình người sinh vật tại thâm uyên này cực kỳ giống người vừa nhìn qua cơ hồ so với loài người không có khác nhau gì nhiều trên người nó bao trùm một lớp áo khoác màu đỏ sậm như là một lớp da vậy trên đầu có một sừng gương mặt nữ tính có vài phần lạnh lùng nhưng có nhiều khí tức giết chóc hai mắt hoàn toàn màu đỏ vóc người cũng có đường cong của nữ lớp áo choàng màu đỏ phóng thích khí tức máu tanh nồng nặc ai cho ngươi quyền giết chóc âm thanh âm dương quái khí lại vang lên rất rõ ràng là xuất phát từ sinh vật ở trên lưng thiên quỷ trong trí nhớ của tăng ác hai đầu cũng không có giải thích về loại sinh vật tại thâm uyên này có lẽ là bởi vì linh hồn bị vỡ vụn diệp âm trúc khống chế tăng ác hai đầu chậm rãi giơ lên liêm đao trong tay lên đôi mắt nhỏ lạnh như băng nhìn kỹ nữ nhân trên lưng thiên quỷ phát ra tin tức tinh thần ngươi là ai sinh vật bề ngoài như nữ nhân nọ quang mang màu đỏ trong mắt rõ ràng trở nên cường thịnh hẳn lên khí tức máu tanh nhất thời càng trở nên nồng nặc ngươi có tư cách hỏi thân phận của ta sao tự tiện giết chóc ngươi đã bị thâm uyên trừng phạt huyết nhục của ngươi sẽ trở thành một bộ phận thân thể của ta vừa nói sinh vật giống nữ chậm rãi đưa hai tay của mình lên hồng quang nhàn nhạt, nhạt ngưng tụ trong lòng bàn tay ám nguyên tố trong không khí nhất thời kịch liệt nổi lên một tầng năng lượng vô hình trong nháy mắt bao phủ trên người tăng ác hai đầu rất rõ ràng thân thể của tăng ác hai đầu rất nhanh run lên một chút ngay sau đó lực lượng của hắn tựa hồ chịu phải chế ước cả thân thể cũng bắt đầu trở nên suy yếu giá yếu suy yếu cái này rõ ràng chính là ma pháp hệ ám ma hơn nữa so với ma pháp hệ ám ma của thế giới con người càng thêm bá đạo thậm chí không cần chú ngữ ngâm sướng diệp âm trúc lập tức phát hiện huyền bí trong đó xem ra sinh vật giống nữ này hẳn là một loại ma pháp sư Tăng ác hai đầu cũng đồng thời phát động công kích, có sự khống chế của Diệp Âm Trúc, hắn tự nhiên sẽ không ngồi yên đợi chết. Tựa như Diệp Âm Trúc vừa mới tới thế giới này thì bị công kích, tăng ác hai đầu cái đầu lớn kia chợt há mồm ra, phun ra một luồng quang mang màu đỏ sẫm, nhắm thẳng vào nữ nhân trên lưng Thiên Quỷ ở trong không trung mà đánh tới. Sinh vật nữ tính kia cũng không có đình chỉ thi triển ma pháp kềm chế năng lực ở trên kiem che tăng ác, trên mặt toát ra vẻ khinh thường và khinh miệt, ngay khi công kích của tăng ác hai đầu sắp đánh tới thân thể thì một tầng quang mang màu xanh biếc chợt từ trên người phóng thích ra quang mang màu xanh biếc chặn lấy công kích của tăng ác hai đầu nói đến cũng kỳ quái ngay cả diệp âm trúc cũng cảm thấy năng lượng công kích rất cường hãn khi tiến vào phạm vi quang mang màu xanh biếc lập tức tiêu mất cũng không có một chút tác dụng công kích nào đừng nói đi đến việc gây thương tổn đến sinh vật nọ đây là chuyện gì xảy ra quang mang màu xanh biếc nọ là cái gì thủ đoạn phòng ngự như vậy tại long khi nỗ tư đại lục tuyệt đối là chưa từng có diệp âm trúc mơ hồ có thể cảm giác được quang mang màu xanh biếc đối với ma pháp có tác dụng miễn dịch rất mạnh nguyên tố công kích lên quang mang màu xanh biếc lập tức nhanh chóng bị phân giải trở thành trạng thái nguyên tố nguyên thủy nhất mà tản đi phải biết rằng tăng ác hai đầu thực lực đã gần như là ma thú cấp chín ma pháp 9, kích cũng rất mạnh mà công kích như vậy căn bản lại không cách nào thương tổn đến đối phương có thể thấy được lực phòng ngự của quang mang màu xanh biếc này đối với ma pháp mạnh cỡ nào xem ra thâm uyên vị diện quả nhiên còn có rất nhiều điều mà mình không biết rõ chém giết cả bảy ngọn núi cũng không ủng phí tăng ác hai đầu dưới chú ngữ của đối phương trở nên càng ngày càng suy yếu hơn nữa ma pháp của đối phương căn bản không thể né tránh được nếu nhân ở trên lưng thiên quỷ kia đột nhiên ngẩng đầu lên khi cúi đầu xuống thì một đạo quang nhận màu xanh biếc hình mặt trăng lưỡi liềm xuất hiện nhằm thẳng vào tăng ác mà phát động công kích sợ là cho dù có diệp âm trúc khống chế tăng ác hai đầu này trong khi đang rất yếu ớt cũng rất khó mà hoàn toàn tránh né được diệp âm trúc cũng chỉ có thể để cho thân thể nặng nề của nó lui về phía sau một bước dùng thân thể để ngăn cản công kích phục một tiếng cảm giác quang nhận cường độ cũng không lớn lắm đã trực tiếp đâm vào thân thể tăng ác hai đầu bốc lên một luồng khói đen trong đó tính ăn mòn lập tức bắt đầu phá hoại thân thể của tăng ác hai đầu chuyện gì xảy ra theo lý mà nói lực phòng ngự thân thể của tăng ác hai đầu rất mạnh hơn nữa bản thân trên thân thể hắn sở hữu độc tính ôn dịch chính là lấy tính ăn mòn là chính đối với loại độc tính ăn mòn có tính miễn dịch hẳn là rất mạnh mới đúng nhưng hiện tại lại bị thương tổn rất lớn tinh thần tăng ác hai đầu sinh ra sự thống khổ cực kỳ mãnh liệt đột nhiên diệp âm trúc hiểu được thương tổn càng sâu thì ám ma pháp gây ra thương tổn càng sâu cũng chỉ có ma pháp này mới có thể gây ra cho tăng ác thương tổn như vậy không được cứ như vậy thì chỉ vài lần công kích nữa tăng ác hai đầu càng ngày càng yếu sẽ bị thiên quỷ này giết chết khó trách nữ nhân kia lại nắm chắc như vậy ở trên không trung phát động ma pháp ma pháp công kích từ xa của tăng ác hai đầu đối với nó không có hiệu quả hơn nữa công kích của thiên quỷ tăng ác này tự nhiên không phải là đối thủ khi rõ ràng điểm này diệp âm trúc trong mắt lãnh quang chật lóe hắn đã không thể chỉ dựa vào tăng ác hai đầu để chống cự với nữ nhân này lúc này cũng nên ra tay rồi quang mang nhà nhạt, nhạt trực tiếp lóe sáng khí tức tinh thần cường đại đột nhiên quá nhập vào trong thân thể tăng ác hai đầu trong phút chốc tất cả ma pháp xung quanh bị tinh thần lực mạnh mẽ của Diệp Âm chúc mạnh mẽ đánh cho tan rã ngay sau đó một cỗ ám nguyên tố đậm đặc trực tiếp rót vào trong cơ thể tăng ác hai đầu chẳng những làm cho miệng vết thương trước ngực nó nhanh chóng khép lại đồng thời cũng làm cho ma pháp đang uy hiếp nó hắn rất nhanh lui về phía sau ngăn cản đợt công kích thứ hai của thiên quỷ lúc này đến phiên sinh vật nữ tính kia giật mình bất quá không đợi nó phản ứng lại tăng ác hai đầu đã chuyển động liêm đao trong hai tay chợt vung ra mang theo khí tức lạnh như băng và máu tanh bay thẳng vào khâu trung. Một thanh liêm đao hướng vào đầu của thiên quỷ, một thanh khác chém thẳng vào sinh vật nữ tính nọ. Ngươi có thể miễn dịch ma pháp, chẳng lẽ còn có thể miễn dịch công kích vật lý sao? Dưới sự khống chế chính xác của Diệp Âm Trúc, một đòn này cơ hồ bao hàm toàn bộ tất cả lực lượng của tăng ác hai đầu. Trong nguy cơ, sinh vật nữ tính nọ kêu một tiếng bé nhọn, hai tay chập mạnh lại trước ngực, một đoàn hoàng quang âm u từ trong tay phát ra, hướng tới cự liêm mà đỡ lấy. Đáng tiếc, công kích của nó quá đột xuất, mà bản thân năng lực ma pháp tuy mạnh, nhưng loại công kích đột ngột này lại không có năng lực phòng ngự hữu hiệu mặc dù có thể khiến cho tốc độ của cự liêm chậm lại trong chốc lát nhưng vẫn nhanh chóng bay tới trước mặt nó một thanh cự liêm kia tự nhiên không bị ngăn cản thiên quỷ căn bản không kịp phản ứng bị thanh liêm đao thật lớn kia chém bay đầu phun ra một trận mưa máu màu lam chờ một chút một âm thanh lạnh như băng vang lên trong tay diệp âm trúc ngay sau đó một đạo kim quang nhàn nhạt, nhạt chờ xuất hiện trước mặt sinh vật nữ tính kia nàng vươn tay phải ra chỉ là ngón trỏ và ngón giữa chập lại cự liêm đang phi hành với tốc độ cao mang theo lực phá hoại cường hãn chạm vào ngón tay Cự liem kia cũng như là chạm phải một vách ngăn mà dừng lại, cũng không di chuyển được một chút nào. Thân thể mềm mại lơ lửng giữa không trung, dung nhan xinh đẹp hoàn mỹ, khí tức mạnh mẽ dao động, mỗi một điểm đều hiện ra sự mạnh mẽ cùng vẻ đẹp tuyệt luân, chính là tiểu long nữ. Tiểu long nữ một tay ngăn lấy cự liem, tay kia trực tiếp nắm lấy cổ của sinh vật nữ tính kia, đem nhấc nó ra khỏi lưng thiên quỷ, thân thể của thiên quỷ cũng tùy ý mà rơi xuống đất. Đình chỉ khống chế đối với tăng ác hai đầu, tùy ý để nó hắn đi thôn phệ thân thể thiên quỷ lĩnh chủ diệp âm trúc thân hình bay nhanh tới hạ xuống bên cạnh tiểu long nữ nghi hoặc hỏi tỉ muốn làm gì tiểu long nữ nhìn diệp âm trúc nói sinh vật này tạm thời không thể giết hữu dụng đối với chúng ta diệp âm trúc sửng sốt một chút nói hữu dụng ư giết nó cũng có thể đọc được trí nhớ của nó mà tiểu long nữ lắc đầu nói ngươi xem đi vừa nói nàng vừa quay đầu nhìn về phía sinh vật đã bị hoàn toàn cấm chế nọ hai đạo kim quang chật lóe lên trong mắt trực tiếp đâm vào trong mắt của sinh vật nữ tính nọ nữ nhân nọ khi bị công kích trên người nhất thời bốc lên quang mang màu xanh biếc lúc trước cố gắng ngăn cản công kích của tiểu long nữ đáng tiếc kim quang trong mắt của tiểu long nữ không đơn giản là ma pháp mà chính là tinh thần lực khổng lồ thuần túy nhất sau một hồi kịch liệt rung động thân thể sinh vật nữ tính của thâm uyên nhất thời đình chỉ run rẩy toàn thân đều mềm rủ xuống nhưng kim quang trong mắt tiểu long nữ lại không dừng lại ngay cả diệp âm trúc cũng không rõ nàng muốn làm gì đột nhiên thân thể tiểu long nữ hóa thành màu vàng kim ngay sau đó thân thể của nàng hóa thành một đạo lưu quang theo kim quang biến mất trong mắt của sinh vật nữ tính của thâm uyên nọ diệp âm trúc nhất thời bị một màn kỳ dị này dọa cho sợ ngây người Không đợi hắn có hành động gì, sinh vật nữ tính của Thâm Uyên nọ thân thể lại một lần nữa khôi phục lực lượng, đứng trên mặt đất mở hai mắt ra. So với tình huống trước đây cũng không có chút nào phân biệt, chỉ là hiện giờ sinh vật nữ tính của Thâm Uyên này miệng lại nói tiếng người. Sinh vật của Thâm Uyên này rất giống người, miễn cưỡng cũng được. Thân thể thì của sinh vật nữ tính của Thâm Uyên, nhưng âm thanh lại biến thành của tiểu long nữ. Tất cả phát sinh trước mắt khiến cho Diệp Âm Trúc không nhịn được trợn mắt há hốc mồm. Diệp Âm Trúc thất thanh hỏi: "Ngươi, tỷ là tiểu long nữ am truc khong nhin đuoc tron mat ha hoc mùm. Tiểu long nữ lạnh nhạt nói: mặc dù thân thể này có chút gớm ghiếc nhưng cũng có thể sử dụng được ngươi muốn hỏi ta làm thế nào phải không ngươi có thể khống chế sinh vật tại thâm uyên vậy ta không thể sao sinh vật tại thâm uyên giống người như thế này tại thế giới này hẳn là có quyền uy không nhỏ ngươi không biết sau khi có thân phận như vậy nhiệm vụ của chúng ta sẽ dễ dàng hoàn thành hơn sao diệp âm trúc là người thông minh hắn lập tức hiểu được ý tứ của tiểu long nữ trong mắt sáng rực lên hương phấn đây thật sự là một chú ý rất hay chúng ta cũng không biết thâm uyên vị diện này khổng lồ cỡ nào có một sinh vật tại thâm uyên cao cấp như vậy làm gì cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều ta quả thật muốn biết tỷ làm như thế nào tiểu long nữ lạnh nhạt nói đây là năng lực của thần long chúng ta gọi là nguyên thân đoạt xá sinh vật gì trên thế giới này thật ra đều là một loại năng lượng tồn tại con người các ngươi là như thế sinh vật tại thâm uyên này cũng như thế thần long chúng ta cũng không ngoại lệ cho nên khi thực lực sau khi đạt tới trình độ nhất định có thể đem thân thể của mình cùng năng lượng trong đó tiến hành chuyển đổi để cho hình thái năng lượng của bản thân chuyển đổi hình thái tồn tại cái này cũng chỉ là một loại khống chế xảo diệu đối với năng lượng của bản thân Cho nên, khi ta đem thân thể của mình hóa thành hình thái năng lượng, có thể tiến hành đoạt xá đối với sinh vật bị ta khống chế tinh thần. Linh hồn của hắn cũng không bị bể nát, chỉ bị linh hồn của ta hoàn toàn khống chế. Dưới tình huống nguyên thân đoạt xá này, trừ phi thân thể này hoàn toàn bị nghiền nát, nếu không cho dù là lão gia tới đây, cũng không cảm giác được khí tức của ta. Mà khi ta muốn trở lại hình dạng trước đây thì lại thông qua năng lượng chuyển hóa mà biến đổi bản thân là được. Diệp Âm Trúc không thể nào nghĩ tới thần long lại có năng lực thần kỳ như vậy, nhìn sinh vật tại thâm uy trước mặt là tiểu long nữ dò hỏi: Ta cũng có thần long huyết mạch, vậy năng lực này ta có thể sử dụng không?" Tiểu Long nữ nói. "Có thể, chỉ cần quen thuộc cách sử dụng năng lượng là có thể tiến hành chuyển hóa. Ta sẽ đem phần ký xảo này khắc ở thế giới tinh thần của ngươi, ngươi phải nhanh chóng nắm giữ, sợ rằng trong thời gian ngắn là có thể sử dụng. Ta làm như vậy còn có chỗ tốt khác. Tại thế giới này, năng lượng sinh mệnh của ta chịu chế ước rất lớn mà không cách nào khôi phục. Đoạt xá lấy thân thể này, ta có thể thông qua linh hồn của nó để sử dụng lực lượng. Cứ như vậy, làm việc cũng thuận tiện hơn nhiều." Đáng tiếc Ngươi đem thiên quỷ kia giết chết mất, nếu không Ngụy Trang có thể trở nên càng thêm hoàn mỹ." Diệp Âm chúc cười khổ nói, "Chẳng lẽ tỷ muốn ta tiến hành nguyên thân đoạt xá đối với thiên quỷ này sao? Tên này tốt xấu gì thì cũng hình người, còn thiên quỷ chính là quái vật." Tiểu Long nữ nhìn thoáng qua tăng ác hai đầu cách đó không xa đang khoan khoái ôm thi thể của thiên quỷ nói, "Vậy ngươi chẳng lẽ muốn đoạt xá thân thể của nó sao?" Nhìn tăng ác hai đầu đang thôn phệ thi thể của thiên quỷ, Diệp Âm chúc không biết nói gì, cười khổ nói, "Phương pháp nguyên thân đoạt xá này mặc dù không tệ, có điều phải tìm được sinh vật tại thâm uyên giống người tiểu long nữ tỷ vừa nói từ trí nhớ của sinh vật tại thâm uyên này tỷ biết được điều gì dựa vào trí nhớ của nó ta nghĩ chúng ta sẽ do thám thế giới này dễ dàng hơn nhiều tiểu long nữ gật gật đầu nói trí nhớ của nó rất phong phú rõ ràng là đã có trí tuệ không tệ tin tức so với tăng áp mà ngươi khống chế phong phú hơn nhiều nó do mẫu yêu ở trên ngọn núi này tiến hóa mà thành tại thế giới này nó như là nữ vu năng lực chủ yếu giống như là ngươi phán đoán là ma pháp lực công kích ma pháp phụ trợ của nó càng cường đại thậm chí so với hắc ám ma pháp phụ trợ của thế giới chúng ta còn mạnh hơn nhiều bởi vì tinh thần chi hải của nàng cùng diệp âm trúc tương liên cho nên có thể trao đổi tin tức với diệp âm trúc vừa rồi quang mang màu xanh biết có thể miễn dịch công kích tăng ác hai đầu là gì đây là điều mà diệp âm trúc muốn biết nhất đối với năng lực của bản thân nữ vu tiểu long nữ nói dùng ngôn ngữ của chúng ta giải thích nó tên là phản ma thuận tác dụng của nó chính là đem ma pháp phân giải có thể giảm đi thương tổn của ma pháp khi uy lực ma pháp công kích của đối thủ thấp hơn bản thân nữ vu nó có thể hoàn toàn miễn dịch đối với công kích ma pháp Thực lực của nữ vu này tương đương với ma thú cấp 9 ở thế giới chúng ta. Thực lực bản thân cũng không thể mạnh hơn tăng ác hai đầu mà ngươi khống chế, chỉ là bởi vì kỹ năng khống chế của nó rất mạnh, lại có thiên quỷ phụ trợ, cho nên mới không sợ tăng ác hai đầu. Phản ma thuần, cách xưng hô này rất tân tiến, Diệp Âm Trúc vốn còn muốn hỏi Tiểu Long nữ bản thân có thể thông qua bắt chước ma pháp để sử dụng loại năng lực này, nhưng lập tức bị Tiểu Long nữ từ chối bỏ, nguyên lý quan trọng nhất trong phản ma thuần này chính là đến từ tự năng, không có tự năng, phản ma thuần thì không cách nào thi triển tên phận của nữ vu này quả thật rất cao ít nhất tại một vùng địa vực này mà nói địa vị của nó là cao nhất nó còn có danh xưng tên là thâm uyên thẩm phán giả trách nhiệm của nó chính là phụ trách dò xét tại thâm uyên vị diện một khi gặp phải vấn đề xuất hiện có thể tiến hành toàn quyền xử lý từ trong trí nhớ của nó chúng ta có thể có một số nhận thức đơn giản đối với thâm uyên vị diện không ngờ tại thế giới tràn ngập tà ác và giết chóc này cũng có quốc gia tồn tại quốc gia ư trong lòng diệp âm trúc trầm xuống phải biết rằng sinh vật tại thâm uyên bản thân đã rất cường đại ở chỗ này căn bản không có ý nghĩa bình thường sinh vật tại thâm uyên nào cũng đều có tính công kích hơn nữa tính công kích còn rất mạnh nếu lực lượng như vậy trở thành có tổ chức thì lực chiến đấu xuất hiện tất nhiên là tạo thành phiền toái rất lớn đối với cuộc phản công của long khi nỗ tư đại lục đối với thế giới này tiểu long nữ nói trong trí nhớ của nữ vu thâm uyên vị diện cực kỳ rộng lớn diện tích thậm chí còn lớn gấp đôi so với long khi nỗ tư đại lục của chúng ta nhưng hoàn cảnh nơi này quả thật cực kỳ ác liệt có rất nhiều chỗ mà ngay cả sinh vật tại thâm uyên cũng không thể sinh tồn cho nên từ số lượng tổng thể cho thấy sinh vật tại thâm uyên so với sinh vật của thế giới chúng ta là ít hơn. dù sao nơi này cũng không thích hợp để sinh tồn, sinh vật nhỏ yếu căn bản không cách nào sống sót. nhưng nguyên nhân như vậy cũng làm cho bản thân sinh vật tại thâm uyên cường đại. dưới khảo nghiệm của hoàn cảnh ác liệt, chúng nó phải thông qua quá trình không ngừng tự tiến hóa để thích ứng với hoàn cảnh. mà một số sinh vật tại thâm uyên có trí tuệ tổ chức lại thế giới này chia làm bốn quốc gia. tên phân biệt của chúng là lam vu quốc, tử nguyệt quốc, ám ảnh quốc và hắc yêu quốc cường đại nhất. nữ vu thị này thuộc loại cường đại nhất của hắc yêu quốc. trong bốn quốc gia này ngoại trừ hắc yêu quốc thực lực cực mạnh ra ba quốc gia khác đều khâu tranh lệch nhau lam vu quốc và hắc yêu quốc bởi vì có sinh vật thâm uyên có trí tuệ cao nhiều nhất cho nên phạm vi khống chế đối với thế giới này cũng lớn nhất hơn nữa hai quốc gia này phân biệt sản sinh ra nam vu và nữ vu nam vu cũng chính là tắt mãn theo như lời nguyên nói cũng có năng lực ma pháp nhưng khuynh hướng là trực tiếp công kích năng lực cùng loại với vong linh vu sư của thế giới chúng ta mà tử nguyệt và ám ảnh hai quốc gia lại có binh lực mạnh thực lực cũng không kém bốn quốc chủ được gọi là tứ đại ma vương thâm uyên ma vương đây mới là cách xưng hô của chúng mà mẫu yêu vương một ngàn năm trước chúng ta đối mặt bản thân xuất phát từ nữ vu nhất tộc bước vào thần cấp cho nên mới được gọi như vậy mà hiện tại thực lực cường giả của bốn nước cũng không sai biệt lắm nhưng bởi vì từng xuất hiện sự tồn tại của mẫu yêu vương như vậy nữ vu nhất tộc tại vị diện này là cường đại nhất địa vị cũng cao nhất năng lực không chế của chúng khi đạt tới đỉnh điểm sẽ cực kỳ kinh khủng đây chính là tin tức ta có khả năng biết được có một số tin tức bí mật gì đó nữ vu này cũng không được biết trong trí nhớ của nó cũng không có tình huống của trận chiến ngàn năm trước ta chỉ có thể cảm giác được nó vì thân phận nữ vu của nó mà rất tự hào nữ vu tại thế giới này cũng rất có địa vị các chủng tộc khác trước mặt chúng nó đều bị ảnh hưởng diệp âm trúc suy tư nói bốn nước trong thế giới này trong đó nữ vu nhất tộc ủng hộ hắc yêu quốc cường đại nhất vậy vùng đất này là thuộc quốc gia nào các sinh vật tại thâm uyên chú ở đây kể cả 2.000 tăng ác hai đầu trong kia là thuộc quốc gia nào tiểu long nữ nói thế giới này mặc dù so với chúng ta lớn hơn nhưng đối với sự quan trọng của thông đạo cũng không sai biệt lắm Nơi đây chính là trung tâm của Thâm Uyên đại lục, cũng giống Pháp Lam tại Long Khí nỗ tư đại lục chúng ta, mà sinh vật tại Thâm Uyên ở nơi này cũng hơn 10 vạn, đều là do bốn quốc gia tại Thâm Uyên cử tới, căn cứ theo thực lực mạnh yếu mà giữ thông đạo. Mà 2000 tăng ác hai đầu trong đó là do bốn quốc gia thống nhất phái đến, mỗi quốc gia 500. Từ trí nhớ của nữ vu, ta tìm được một số tin tức hữu dụng. Ngoài trừ tăng ác gia, ở phụ cận thông đạo còn có ước chừng 40 tên nam vu và nữ vu, chỉ là bởi vì bọn chúng thân phận cao quý nên nghỉ ngơi trong huyệt động, ngàn năm yên tĩnh. Bọn chúng ở đây quan sát cũng lấy lệ, cho nên khi chúng ta đột nhiên xuất hiện cũng không thấy bọn chúng. Nếu không, một khi bị một số lượng lớn ma pháp công kích lên chúng ta, muốn lao ra sợ rằng cũng phải tiêu hao không ít năng lượng sinh mệnh, Diệp Âm Trúc nghi hoặc hỏi. Nếu nơi này là trung tâm, ở thông đạo có nam nữ vu, tại sao nữ vu mà tỉ đoạt xá lại từ bên ngoài đến, mà không phải là nữ vu trực tiếp không chế ở bên trong bên này? Tiểu Long Nữ nói, thủ vệ thông đạo là quan trọng nhất, tăng ác cùng nam nữ vu đều sẽ không quản chuyện bên ngoài cho nên tình huống bên ngoài chỉ có thâm uyên thẩm phán giả này mới có thể xử lý bởi vì tình huống nơi này đặc thù cơ hội chừng một tháng theo thời gian thế giới chúng ta đều sẽ có thâm uyên thẩm phán giả xuất hiện mà đảm nhiệm thâm uyên thẩm phán giả sẽ có hai người chủng tộc thâm uyên chính là nam vu và nữ vu diệp âm trúc nói nói như vậy hôm nay nữ vu này xuất hiện cũng không phải bởi vì tăng ác nọ giết chóc mà là tới theo định kỳ sao tiểu long nữ lắc đầu nói không ta nói là tình huống bình thường ở đây bởi vì tình huống đặc thù khắp nơi đều bị giám sát mỗi lĩnh chủ ở mỗi ngọn núi nơi này đều có trí tuệ nhất định bọn chúng phát hiện tăng ác hai đầu do ngươi khống chế mang đến tình huống này hoặc là gặp phải công kích đều phải thông qua một số phương pháp đặc thù của thâm uyên vị diện tiến hành đem tin tức truyền đi hồi bẩm tới bốn nước chung quanh căn cứ theo vấn đề lớn nhỏ bốn nước tự sẽ có người đến xử lý mà chỗ chúng ta đứng là hắc yêu quốc cực mạnh trong bốn nước của thâm uyên cho nên mới có nữ vu của hắc yêu quốc xuất hiện diệp âm trúc hối tiếc nói sớm biết rằng tỷ có năng lực nguyên thân đoạt xá ta sẽ không khống chế tăng ác giết chết thiên quỷ như vậy sự cải trang của tỷ sẽ trở nên hoàn mỹ không sức mè tiểu long nữ nói thiên quỷ tại thế giới này cũng là sinh vật tương đối phổ biến chết một con thì tìm con khác là được quan trọng nhất chính là ngươi cũng phải đoạt giá một thân thể thích hợp chúng ta mới có thể xâm nhập vào trong thế giới mẫu yêu để tiến hành trinh sát diệp âm trúc nói chúng ta rời khỏi đây đi có chi nhớ của nữ vu này chúng ta cũng không cần ở lại chỗ này nữa tiểu long nữ có chút chán ghét nhìn thoáng qua tăng ác cách đó không xa nói vậy còn nó thì sao Mặc cho nó tự sinh tự diệt hay là giết nó, Diệp Âm Trúc suy nghĩ một chút nói, lưu nó lại, có lẽ còn có chút tác dụng. Nơi này sinh vật cũng là thực phẩm, không cần nó nữa thì để nó ở trong sinh mệnh chữ tồn bảo thạch của ta. Ta chuẩn bị đưa nó trở về Long Khí nỗ tư. Thông qua quan sát, ta phát hiện ô dịch trên người Tăng Ác có đặc điểm của các loại độc tố nơi này. Đưa nó trở về nghiên cứu để khắc chế các loại độc tố của Thâm Uyên Vị Diện, để giảm thương tổn đến mức thấp nhất. Sau khi quyết định, Diệp Âm Trúc không hề trì hoãn, gọi Tăng Ác đến bên cạnh đen nó thu vào trong sinh mệnh chữ tổn bảo thạch của mình. Tăng Ác hai đầu theo bản năng vẫn cầm theo hai thanh liêm đao đã dính không biết bao nhiêu máu mà sau khi thôn phệ thiên quỷ nó đã cầm trở lại. Ám nguyên tố hình thành vũ khí lại xuất hiện chung quanh thân thể Diệp Âm Trúc, hắn chủ động nắm chặt tay của Tiểu Long nữ, để cho ám nguyên tố bảo vệ lấy thân thể của nàng, thúc dục nguyên lực trong cơ thể phóng người lên không trung. Trong chớp mắt đã tới độ cao ngàn thước, lúc này mới dựa theo phương hướng Tiểu Long nữ chỉ mà bay đi. Diệp Âm Trúc nắm tay của Tiểu Long nữ đương nhiên không phải vì muốn chiếm tiện nghi của nàng mà chỉ là bởi vì năng lượng sinh mệnh lượng của tiểu long nữ ở tại vị diện này cực kỳ quý giá lại rất khó khôi phục mà nguyên lực của hắn lại không chịu hạn chế này hắn mang theo tiểu long nữ phi hành là để giảm thiểu tiêu hao cho tiểu long nữ từ mặt đất nhìn lại nhiều nhất cũng chỉ có thể thấy một vùng mây đen thổi qua tại thế giới này vốn hôn ám căn bản là không có khả năng gây sự chú ý trừ phi có cường độ tinh thần lực vượt qua diệp âm trúc và tiểu long nữ cộng lại mà quét qua nếu không căn bản là đừng nghĩ tới việc phát hiện bọn họ một mặt hướng tới phía trước phi hành Tiểu Long Nữ đem một số điểm quan trọng trong trí nhớ của nữ Vu nói cho Diệp Âm trúc nghe. Nữ Vu này không hồ là sinh vật cao cấp của Thâm Uyên Vị Diện. Từ trong trí nhớ của nó, hai người thu được rất nhiều tin tức cực kỳ hữu dụng. Các quốc gia của Thâm Uyên Vị Diện cũng bởi vì ích lợi mà thành lập. Chỉ là ích lợi này cũng với các quốc gia của Long Khí Nỗ Tư Đại Lục rất khác nhau. Ở nơi này, lợi ích lớn nhất chính là số lượng sinh vật mà bản thân khống chế, chứ không phải bất kỳ cái gì khác. Tại thế giới này, có thể nói là do số lượng và chất lượng mà quyết định thực lực. Sinh vật tại Thâm Uyên sinh tồn chính là dựa vào không ngừng thôn phệ mà kéo dài mà bị thôn phệ là ai tự nhiên là các sinh vật tại thâm uyên có thực lực nhỏ yếu chúng nó là bộ phận quan trọng tạo thành vị diện này cũng là nguồn thực phẩm chủ yếu của vị diện mà cơ hồ tất cả các sinh vật tại thâm uyên đều không thể sinh dục nếu cứ tiếp tục thôn phệ vậy thế giới này tới cuối cùng ngoại trừ một số sinh vật mạnh nhất ra cơ hồ sẽ không còn bất kỳ sự tồn tại nào khác nhưng dù sao cũng là một thế giới cân bằng loại tình huống này sẽ không phát sinh tuy các sinh vật tại thâm uyên bản thân không thể sinh dục nhưng ở trong thâm uyên vị diện diện tích cực lớn đã có tứ đại thâm uyên tồn tại cho dù là nữ vu mà tiểu long nữ đoạt xá này cũng không biết tứ đại thâm uyên đến tục cùng sinh tồn từ cái gì mà cứ qua một đoạn thời gian sẽ có số lượng lớn sinh vật tại thâm uyên cấp thấp từ trong tứ đại thâm uyên mà ra có thể nói tứ đại thâm uyên này chính là tầng dưới cùng sản sinh ra các sinh vật cho thâm uyên vị diện cũng là quan trọng nhất thâm uyên vị diện hiện tại cũng là thông qua các sinh vật cấp thấp này thôn phệ lẫn nhau không ngừng tiến hóa mà hình thành thâm uyên vị diện đã tồn tại hàng ngàn năm nhưng tiến hóa như vậy vẫn tiếp tục như trước không ngừng tiến hành chỉ là bởi vì hiện tại các sinh vật tại thâm uyên so với các sinh vật sinh ra từ tứ đại thâm uyên cường đại hơn nhiều cho nên các sinh vật cấp thấp do tứ đại thâm uyên sản sinh ra đã không thể cấp đủ cho sự phát triển của thâm uyên vị diện chỉ có thể bảo trì sự cân bằng nhất định tiến hóa chậm rãi mà tốc độ tiến hóa đã không ngừng chậm lại thâm uyên vị diện hiện có bốn quốc gia chính là căn cứ theo bốn thâm uyên này mà thành lập sau khi tiến hóa cường đại mà thành lập nên bốn quốc gia thôn phệ cũng trở nên có tổ chức Chỉ có sinh vật tại Thâm Uyên Cường Đại mới có quyền lực thôn phệ, các sinh vật bình thường cuối cùng chỉ có thể trở thành thực phẩm. Nhưng các sinh vật thống trị cực mạnh tại Thâm Uyên, thực phẩm của bọn chúng cũng rất nhiều, cho nên bọn chúng không có khả năng thôn phệ hết tất cả các sinh vật tại Thâm Uyên. Như vậy, bọn chúng sẽ mất đi nơi sinh ra thực phẩm. Bởi vậy, các sinh vật cường đại tại Thâm Uyên giống như là nuôi dưỡng các sinh vật cấp thấp, nghiêm khắc bảo trì số lượng. Một khi phát hiện có sinh vật tại Thâm Uyên thôn phệ quá nhiều, lập tức sẽ bị tiêu diệt hoặc là trực tiếp thành thực phẩm của bọn chúng. Cho nên bốn quốc gia tại Thâm Uyên Vĩ Diện thật ra chính là chỗ của số ít những sinh vật mạnh tại Thâm Uyên Vĩ Diện có quyền nuôi dưỡng sinh vật tại Thâm Uyên. Cũng không giống như Long Khí Nỗ Tư Đại Lục, bản thân các thành thị là các thế hệ loài người hết sức phức tạp, mà lúc trước thế giới loài người xuất hiện thông qua thông đạo, hiển nhiên là cơ hội rất lớn để Thâm Uyên Vĩ Diện khuếch trương. Các loài sinh vật tại Long Khí Nỗ Tư Đại Lục có năng lực sinh sản, khiến cho Thâm Uyên Vĩ Diện rất thèm muốn. Nếu có thể chiếm được thế giới loài người, vấn đề thực phẩm sẽ được giải quyết, làm cho sinh vật đứng đầu Thâm Uyên Vĩ Diện tự nhiên có thể tiến hóa nhanh hơn nữa. Chỉ là sinh vật tại thâm uyên cũng không nghĩ đến long khi nỗ tư đại lục lại có đông long đế quốc cường đại tuy bọn họ cũng đã thôn phệ không ít tính mạng nhưng cũng tổn thất một số lượng lớn sinh vật tại thâm uyên có thể nói được không bù nổi mất theo như lời thần long vương nói đông long đế quốc diệt quốc thâm uyên vị diện cũng từ cường thịnh mà suy yếu có tin tức này con đường của diệp âm trúc nhất thời trở nên rõ ràng hẳn lên thâm uyên vị diện mặc dù diện tích lớn nhưng muốn đem vị diện này hoàn toàn hủy diệt cũng không khó khăn chỉ cần có thể phá hỏng tứ đại thâm uyên không thể sản sinh ra sinh vật cấp thấp bổ sung cho thâm uyên Như vậy, bất luận sinh vật tại Thâm Uyên tính mạng lực tới cỡ nào, cuối cùng cũng sẽ đi đến diệt vong. Tiểu Long nữ, Thần Long Vương có nói qua, mẫu yêu vương lúc trước có dẫn theo 12 đại mẫu yêu cuối cùng trốn về được chỉ có 3, đúng không? Tiểu Long nữ gật gật đầu nói, có thể toàn thân trở ra cũng chỉ có ba cho nên lão gia mới nói Thâm Uyên vị diện sẽ bị suy yếu đi rất nhiều. Diệp Âm Trúc suy tư nói, nhưng tại sao hiện giờ lại có bốn quốc gia xuất hiện? Mặc dù trong trí nhớ nữ vu này cũng không có chuyện ngàn năm trước, nhưng nếu ta đoán không sai, khi trận chiến ngàn năm trước bắt đầu, Thâm Uyên vị diện hẳn là cũng không phải chia làm bốn quốc gia, mà là một Thâm Uyên đế quốc cường đại mới đúng. Dù sao với thực lực thần cấp cường đại của mẫu yêu vương nọ, sao có thể cho phép có người ngồi ngang hàng với mình. Mà hiện tại các quốc gia này thành lập, hiển nhiên là do các sinh vật cường đại nhất tại Thâm Uyên thành lập ra. Các đại mẫu yêu có thể đi theo mẫu yêu vương tới Long Khi Nỗ Tư hiển nhiên là có khả năng nhất. Nếu chỉ là ba quốc gia, phán đoán của ta là hoàn toàn chính xác, mà hiện tại số lượng quốc gia lại là 4, tiểu long nữ nói, có lẽ mẫu yêu vương lúc trước lưu lại một đại mẫu yêu để cai quản diệp âm trúc gật gật đầu nói rất có thể bất quá bốn quốc gia tại thâm uyên này thành lập mặc dù có thể khiến cho sinh vật của thế giới này trở nên rất có tổ chức nhưng ít nhất cũng nói cho chúng ta một việc việc gì tiểu long nữ nghi hoặc nhìn diệp âm trúc diệp âm trúc tự tin nói chính là thế giới này hiện tại không có xuất hiện mẫu yêu vương thần cấp cho dù đại mẫu yêu như nữ vu này tự xưng là thâm uyên ma vương thực lực cũng không trên lệch nhau nhưng cũng không có khả năng đồng thời tiến hóa nếu tỷ là một thâm uyên ma vương lại tiến hóa tới thần cấp trước tỷ sẽ làm như thế nào Tiểu Long Nữ nghe hắn nói xong trong lòng cũng có điểm ngộ ra, cũng sẽ giống như mẫu yêu vương lúc trước làm cho vị diện này thống nhất, hoàn toàn nắm trong tay. Hơn nữa thôn phệ toàn bộ mấy thâm uyên ma vương kia, xác lập địa vị thống trị tuyệt đối của mình. Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, mà loại tình huống này đến bây giờ không hề xuất hiện, vậy chứng tỏ rằng cũng không có thâm uyên ma vương thần cấp tồn tại. Thực lực bốn thâm uyên ma vương thống trị bốn quốc gia này mặc dù có trên lệch, nhưng cũng không nhiều lắm, cho nên bọn chúng không dám dễ dàng phát động chiến tranh mới hình thành thế tứ giác cảm thụ sự ấm áp của bàn tay diệp âm trúc truyền đến tiểu long nữ mặc dù ngoài miệng không nói nhưng trong lòng ít nhiều ít cũng có chút bội phục từ một chút tin tức như vậy hắn có thể phán đoán ra nhiều tình huống như thế khó trách lão ra lại cho hắn hấp thu sinh mệnh tri tuyền diệp âm trúc hỏi tiểu long nữ trong trí nhớ của nữ vu có tình hình phòng ngự của thâm uyên không tiểu long nữ tư lự lắc lắc đầu nói không có khi ta tìm phương diện này trong trí nhớ thì trong đầu của nó chỉ có dấu vết của sự sợ hãi cho nên lực phòng ngự của thâm uyên hẳn là rất mạnh ít nhất sẽ không yếu hơn so với lối ra vào thông đạo diệp âm trúc lắc lắc đầu nói không không đúng hẳn là phải cường đại hơn nhiều lối ra vào thông đạo mới đúng phải biết rằng tứ đại thâm uyên mới là căn cơ của bốn quốc gia thâm uyên vị diện mà mặc dù ký ức bọn họ đối với long khi nỗ tư đại lục rất thê thảm nhưng bọn chúng lại không có khả năng nghĩ đến chúng ta phát động công kích đối với thâm uyên vị diện dù sao nơi này hoàn cảnh ác liệt như thế cũng là chỗ dựa lớn nhất của chúng bởi vậy lực lượng thủ vệ tại thông đạo mặc dù không kém nhưng chỉ là đối với thông đạo tiến hành giám thị chờ đợi thời cơ mở ra mà đối với nơi căn cơ của mình chỉ cần có một chút trí tuệ cũng sẽ đem lực lượng cường đại đóng ở đó mà tiến hành thủ vệ tiểu long nữ nhíu nhíu mày trước đó nàng đã định nhắc nhở diệp âm trúc nếu có thể đem tứ đại thâm uyên này hủy diệt vậy thâm uyên vị diện này sẽ không còn nguồn bổ sung chỉ sợ không cần tấn công thì nơi này cũng sẽ từ từ mà đi tới suy sụp nhưng trước mắt diệp âm trúc nói như vậy hiển nhiên đây là việc bất khả thi diệp âm trúc nở nụ cười rất thất vọng phải không thật ra tỷ không nên thất vọng hẳn là phải cao hứng mới đúng cao hứng ư ta sao lại phải cao hứng tiểu long nữ lạnh lùng nói trong mắt hiện lên vẻ bực bội tư tưởng bản thân bị người khác nắm mũi dẫn đi cảm giác tuyệt đối không thoải mái không thể dùng pháp pháp đơn giản nhất hủy diệt thế giới này ta còn cao hứng sao diệp âm trúc nói chưa tiếp xúc qua thực lực tứ đại thâm uyên ma vương ta không thể phán đoán được nhưng chúng ta quyết không có khả năng so sánh nổi với lực lượng thủ vệ tại thâm uyên của một quốc gia nhất là khi lực lượng của tỷ tại thế giới này lại không cách nào khôi phục nơi này dù sao là một vị diện nếu hủy diệt một vị diện như vậy thật sự đơn giản như vậy nơi này cũng sẽ không tồn tại kéo dài hàng ngàn năm nhưng tứ đại thâm uyên tồn tại cũng cho chúng ta một tin tức trọng yếu nếu bốn quốc gia tại thâm uyên thủ hộ tại nơi đó vậy lực lượng cực mạnh của bọn chúng cũng tự nhiên sẽ tập trung ở phụ cận đó cứ như vậy khi đại quân của chúng ta tới nơi này bọn chúng tự nhiên không thể phát khởi công kích tới chúng ta trước chỉ cần cho chúng ta cơ hội lấy hơi biến thông đạo thành căn cứ địa vậy tất cả sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều ngược lại nếu thâm uyên vị diện giống như pháp lam tại long khi nỗ tư cả lực lượng cường đại nhất của đại lục tập trung tại lối ra vào thông đạo chúng ta muốn tiến vào thế giới này tuyệt không dễ dàng cho dù thành công đột phá mà vào, tổn thất cũng là chúng ta không cách nào chịu đựng nổi, chỉ có thể nghĩ biện pháp, mà hiện tại chúng ta có thể dựa theo kế hoạch cũ mà tiến hành. Tiểu Long nữ sắc mặt tốt hơn một chút, nhẹ nhàng gật gật đầu nói, "Vậy ngươi hiện tại định làm gì?" Có chi nhớ của nữ vu này, ta ít nhất có thể vẽ ra bản đồ của Hắc Yêu quốc. Dựa theo phương pháp như vậy, co trí nho cua nu vu nay ta không cần nhiều thời gian là có thể dò xét rõ ràng thế giới này. Diệp Âm Trúc trong mắt hiện lên một đạo lãnh quang nói, "Thiên thời địa lợi dò xét, chỉ là bước đầu tiên của ta. Vừa rồi ta nói" không thể phán đoán được thực lực của thâm uyên ma vương nay lại có năng lực nguyên thần đoạt xá vậy chúng ta có thể dò xét rõ lực lượng của thế giới này nhất là vị trí cụ thể và lực phòng ngự của tứ đại thâm uyên kia dù sao cho dù chúng ta không cách nào đánh bất ngờ thì chỗ đó cũng là mục tiêu cuối cùng của chúng ta hủy diệt được chúng vị diện này mới xem như hoàn toàn bị quét sạch tiểu long nữ nhìn diệp âm trúc nàng đột nhiên phát hiện khi nam nhân này tràn ngập sự tự tin không biết tại sao tim của mình lại có cảm giác đập nhanh hơn nhớ tới hắn thông qua khảo nghiệm cuối cùng của mình Tâm lạnh như băng của Tiểu Long Nữ thoáng có chút bối rối bởi vì nàng lại có cảm giác mà trước nay nàng chưa bao giờ có. Tận lực làm cho tâm tình của mình trở nên tỉnh táo một chút, Tiểu Long Nữ vẫn lạnh như băng nói. Bay về bên phải, nơi đó có một chỗ giao dịch. Diệp âm trúc hỏi, chỗ giao dịch ư? Tiểu Long Nữ nói, bốn quốc gia của Thâm Uyên vị diện mặc dù gọi là quốc gia, nhưng các sinh vật của Thâm Uyên không có năng lực kiến thiết. Bất luận là quốc gia nào, bọn chúng đều sống ở núi non hoặc bình nguyên. Tại vị diện này cho dù là năng lực thích ứng của các sinh vật của thâm uyên tốt nhưng không phải nơi nào cũng có thể sinh tồn được mà những chỗ dễ thở hơn là nơi bọn chúng sinh tồn mỗi quốc gia của thâm uyên đều do các khu vực lớn nhỏ như vậy tạo thành bọn chúng gọi những chỗ như vậy là lãnh địa chỉ có ở những lãnh địa lớn mới có chỗ giao dịch xuất hiện là chỗ các sinh vật cao cấp của thâm uyên trao đổi lẫn nhau một số vật phẩm đương nhiên vật phẩm bọn chúng có hẳn chính là các sinh vật khác làm thực phẩm hoặc là bạn tình diệp âm trúc tò mò hỏi bạn tình ư sinh vật của thâm uyên cũng có tình yêu ư tiểu long nữ tức giận liếc mắt nhìn hắn nói cần ngươi cho phép sao sinh vật cao cấp của thâm uyên rất giống người mà giống người ở chỗ tiến hành giao dịch bởi vì trí tuệ và thân thể của bọn chúng giống người cho nên bọn chúng mặc dù không cách nào sinh sản nhưng cũng có tình dục xuất hiện căn cứ theo trí nhớ của nữ vu này tình yêu là thứ mà các sinh vật cao cấp của thâm uyên hoan hỉ nhất gần như thực phẩm bạn tình nhiều ít thậm chí quyết định địa vị cao thấp của bọn chúng mà thâm uyên ma vương có thể lựa chọn ra sinh vật nào của thâm uyên trở thành bạn tình trong quốc gia của mình Diệp Âm Trúc trợn mắt há hốc mồm nhìn Tiểu Long nữ, cười khổ nói, "Không nghĩ tới sinh vật của Thâm Uyên cũng có tính cách giống người, tỷ không phải muốn mượn đặc điểm này của bọn chúng mà câu dẫn một người cho ta đoạt xá chứ?" Tiểu Long nữ lạnh lùng liếc nhìn hắn, "Còn có cái gì trực tiếp hơn so với phương pháp này? Ngươi không phải muốn bại lộ thân phận đấy chứ?" Diệp Âm Trúc nhất thời không nói gì, dò hỏi, "Nếu vu mà tỷ đoạt xá có phải có rất nhiều bạn tình không?" Tiểu Long nữ yên lặng gật gật đầu, đột nhiên có chút quái dị hỏi, "Tình dục thật sự làm cho người ta hưng phấn vậy sao?" trong trí nhớ của nữ vu này đối với loại cảm giác này tựa hồ cực kỳ yêu thích vấn đề này diệp âm trúc quả thật không cách nào trả lời hắn không thể đem những gì mà mình lĩnh hội được về vấn đề này nói với tiểu long nữ nói như thế nào từ huyết mạch và thân phận của một thần long cuối cùng sinh tồn cả ngàn năm cũng là tổ tiên của hắn cho nên hắn chỉ có thể hàm hồ mà trả lời cảm giác mỗi người có thể khác nhau chỉ có bản thân cảm nhận mới có thể biết thích thú thế nào tiểu long nữ ánh mắt đảo qua trên người diệp âm trúc một vòng thấy toàn thân hắn đều có chút không được tự nhiên may mà nàng cũng không có nhắc lại chuyện này mà chỉ dẫn cho diệp âm trúc theo lời nàng bay tới lãnh địa của hắc yêu quốc kia trong thâm uyên vị diện ngoại trừ vùng đất mà mấy người diệp âm trúc tiến vào ra cả thâm uyên đại lục đều bị bốn quốc gia phân cắt chỗ mà tiểu long nữ chỉ diệp âm trúc tới chính là lãnh địa gần nhất của hắc yêu quốc xa xa diệp âm trúc và tiểu long nữ đã cảm giác được mùi máu tươi nồng đậm đó là một mảng bình nguyên màu đen tại thế giới này căn bản không có cây cối sinh trưởng so với long khi nỗ tư đại lục hoàn cảnh của thế giới này kém hơn rất nhiều Đưa mắt nhìn lại, chỉ ít cũng có hơn 10 vạn sinh vật của Thâm Uyên đứng đông đạc ở trên bình nguyên, tựa như vùng đất ở trước thông đạo vậy, sinh vật của Thâm Uyên đều sinh sống ở địa bàn của mình, chỉ là nơi này không có sơn động mà là địa động. Trên mặt đất nham thạch màu đen có những địa động rất lớn. Ở vị diện này, Diệp Âm Trúc và Tiểu Long Nữ thậm chí không thấy cả bùn đất và nước mà có băng lạnh, trong không khí chỉ có mùi máu tanh nồng nặc làm cho người ta muốn ói. Diệp Âm Trúc thậm chí có thể dám chắc, nếu người thường hít thở không khí này trong thời gian dài, thân thể nhất định sẽ bị biến hóa khống chế thân thể hạ xuống, hai người giấu ở trong hắc vụ mà quan sát phía dưới. Không cần Tử Long nữ nói, Diệp Âm Trúc cũng tìm được vị trí giao dịch, chính là một vùng đất tương đối trống trải ở tại lãnh địa này. Cả khu vực này là nham thạch đen, các sinh vật của Thâm Uyên ở bên trong ít hơn so với bên ngoài. Vùng đất trống này diện tích rất lớn, cơ hồ tương đương với Mễ Lan học viện, trong đó thậm chí còn có một số căn nhà đơn giản dùng nham thạch mà dựng nên. Trung quanh đất trống, rõ ràng có các sinh vật của Thâm Uyên bảo vệ, mà bên ngoài các sinh vật bình thường của thâm uyên đều đứng cách nơi này rất xa ít nhất cũng ngoài ngàn thức không dám tới gần diệp âm trúc đem sinh mệnh chữ tổn bảo thạch đưa cho tiểu long nữ bản thân lặng yên dung nhập vào trong bảo thạch trước khi tiến vào bảo thạch hắn nói đùa mặc dù thân thể này cũng không phải của tỷ nhưng tỷ cũng không nên bị sinh vật của thâm uyên chiếm tiện nghi nếu không ta cũng không cách nào ăn nói với thần long vương đâu nói nhảm ít thôi dưới cái nhìn của tiểu long nữ diệp âm trúc tiến vào trong sinh mệnh chữ tổn bảo thạch của mình lần đầu tiên từ trước tới nay đương nhiên trong đó còn có tăng ác hai đầu tồn tại theo sự biến mất của diệp âm trúc hắc vụ bao trùm chung quanh thân thể của tiểu long nữ tự động tản đi nàng không chế thân thể phiêu nhiên hạ xuống cho đến khi cách mặt đất chừng trăm thước mới bị các sinh vật của thâm uyên ở phía dưới phát hiện khí lưu màu đỏ sậm nhàn nhạt, nhạt, nhạt vòng quanh thân thể tiểu long nữ khi các sinh vật của thâm uyên bảo vệ cảm nhận được khí tức tử vong của nàng thông qua thân thể nữ vu phóng thích ra ánh mắt lạnh như băng nhìn kỹ nàng mới nhất nhất biến mất mà biến thành có chút ngạc nhiên hiển nhiên bọn chúng đối với việc nữ vu này đột nhiên phi hành hạ xuống có chút ngạc nhiên nếu nói tại long khi nỗ tư đại lục nói đến quyền lực là nói đến thực lực và thế lực còn tại thâm uyên vị diện cũng chỉ có thực lực đạo lý nắm tay cứng tại vị diện này tuyệt đối được chấp nhận căn bản không có sinh vật của thâm uyên dám ngăn trở ánh mắt bọn chúng nhìn tiểu long nữ phần nhiều là sợ hãi mặc dù bốn quốc gia của thâm uyên vị diện đều quy định sinh vật cao cấp của thâm uyên không được tùy ý thôn phệ các sinh vật bình thường nhưng nếu có sinh vật bình thường của thâm uyên dám khiêu khích sinh vật cao cấp của thâm uyên tất nhiên sẽ không được bảo vệ bản thân lực công kích của nữ vu mặc dù không mạnh nhưng ma pháp phụ trợ lại cực kỳ bá đạo chúng không có khả năng thi triển nhiều loại ma pháp, nhưng mỗi loại đều gây cho các sinh vật của Thâm Uyên sự sợ hãi. Nếu không, nữ vu này làm sao dám công kích tăng ác hai đầu thân thể cường hãn hơn nhiều? Lạnh lùng hạ xuống trên mặt đất, chung quanh lập tức có hơn 10 ánh mắt không chút che giấu hạ xuống trên người tiểu long nữ. Có thể tại chỗ giao dịch này, không thể nghi ngờ đều là sinh vật của Thâm Uyên có trí tuệ bất phàm, có thể gọi chúng là sinh vật cao cấp của Thâm Uyên. Mà trong số các sinh vật cao cấp của Thâm Uyên, đại bộ phận đều là do nam vu và nữ vu tạo thành. Ánh mắt nhìn tiểu long nữ đại đa số đều là ngạc nhiên hiển nhiên nam nữ vu này cũng không thể tưởng được tại sao lại có nữ vu đột nhiên từ trên trời giáng xuống mà pháp phụ trợ của nữ vu không tệ nhưng bọn chúng cũng chưa bao giờ thấy nữ vu phi hành tiểu long nữ lạnh lùng nhìn thoáng qua nam nữ vu ở chung quanh thân thể vẫn đứng ở đó cũng không có di động các nữ vu khác nhìn nàng đều rõ ràng toát ra vẻ mặt bất thiện hiển nhiên bọn chúng có chút cảm thấy bất an đối với việc xuất hiện thêm một kẻ tướng mạo không tệ điều này không chỉ có thể làm cho chúng rơi vào hạ phong khi tranh đoạt bản tình đồng thời cũng bởi vì xuất hiện đồng tộc mà sinh ra bài xích Theo pháp tắc thôn phệ tại Thâm Uyên Vị Diện, thôn phệ đồng tộc để tiến hóa là hoàn mỹ nhất. Cho nên ở chỗ này và Long Khí Nỗ Tư Đại Lục hoàn toàn khác biệt, càng là cùng tộc, sự đề phòng lẫn nhau càng lớn. Ngươi khỏe chứ? Ta xuất một tăng ác có thể hợp pháp thôn phệ, trao đổi với ngươi một lần. Vào lúc này, một gã nam vu thân hình cao lớn xuất hiện trước mặt tiểu Long Nữ. đương nhiên, hắn nói là ngôn ngữ của Thâm Uyên Vị Diện. Nam vu này vóc người cơ hồ tương đương với Diệp Âm Trúc. hơn nữa mức độ giống người của hắn rất cao, trên người mặc trường bào xám trắng, tóc cũng màu xám Trong ánh mắt lóe ra hồng quang mãnh liệt, nhìn hình thái nữ vu của tiểu long nữ, rõ ràng tràn ngập sự hứng thú. Khiến cho tiểu long nữ có chút kinh ngạc chính là, nam vu này trên người cũng không có mùi vị khó ngửi. Hơn nữa trong mái tóc bạc của hắn là lẫn màu đen, mà trong con ngươi đỏ hồng lại có một đôi đồng tử màu đen, rất giống người, đồng tử màu đen, rõ ràng biểu hiện nam vu này cường đại. Ít nhất khi hắn xuất hiện các nam vu khác chú ý đến tiểu long nữ lập tức chuyển đổi. Tại nơi ít lợi là tối thượng, không có khả năng bọn họ tự rước lấy họa sát thân. Tiểu long nữ lạnh lùng cười, xoay người bỏ đi. Không để ý tới Nam Vu này, hướng tới chỗ khác mà đi tới. Ngươi không nghe ta nói sao?" Nam Vu âm thanh rõ ràng đề cao vài phần, chỉ đảo mắt đã chắn trước mặt tiểu long nữ. Tiểu long nữ lãnh đạm nhìn hắn, phối hợp với khuôn mặt lạnh lùng của nữ vu, càng khiến cho Nam Vu trước mắt cũng tính là anh tuấn càng không muốn ngừng. Ngôn ngữ thâm uyên từ miệng nữ vu thốt ra, "Mau tránh ra, ta không có hứng thú đối với ngươi." Nam Vu uy bức nói, "Nhưng ta có hứng thú đối với ngươi, hai tang ác hợp pháp thôn phệ nha. Đây đã là nửa tháng thôn phệ được cấp của ta, không nên cố gắng chọc giận ta." nơi này là hắc yêu quốc không phải là lam vu quốc của các ngươi tiểu long nữ không nhân nhượng nhìn thẳng vào nam vu trước mắt nam vu sửng sốt một chút lạnh giọng nói là hắc yêu quốc thì sao có nam vu làm vũ quốc chúng ta mới phối hợp với nữ vu hắc yêu quốc các ngươi chẳng lẽ ngươi nhìn không ra thân phận của ta tại lam vu quốc sao ta chính là đại vu chủ thứ nhi khong ra than của lam vu quốc nhìn thân phận của ngươi bất quá chỉ là một nữ vu bình thường nhiều nhất là thâm uyên thẩm phán giả mà thôi tiểu long nữ hừ lạnh một tiếng ngươi mới nên đi ta nói rồi nơi này là hắc yêu quốc Ngươi muốn giao phối cùng ta, còn không xứng. Con người nhẫn nại cũng có hạn độ, càng không cần phải nói tới sinh vật của Thâm Uyên có thói quen giết chóc. Đại Vu đến từ Lam Vu quốc đã phẫn nộ, hắn một tay nắm lấy vai của Tiểu Long nữ muốn rời đi, quang mang màu đen tím trong đồng tử chợt lóe. Nhất thời, trên mặt đất bên cạnh Tiểu Long nữ chợt bốc lên bốn thực thi quỷ hình thái là bộ xương khô, chỉ bất quá xương cốt màu trắng. Nói về thực lực, so với thực thi quỷ lĩnh chủ lúc trước Diệp Âm Trúc gặp qua kém rất nhiều. Bất quá, đối với nữ Vu bản thân lực công kích không mạnh mà nói, cũng có tác dụng chế ước nàng ta nói đúng, nơi này là Hắc yêu quốc, không phải là Nam vu quốc của các ngươi. Buông nàng ta ra. Một âm thanh yêu dị đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó một quầng sáng màu tím đen xuất hiện, chiếu sáng chỗ này. Bốn thực thi quỷ màu trắng vừa mới xuất hiện nhất thời biến thành cho bụi. Lại có một gã Nam vu xuất hiện, chỉ là khác với Nam vu đang nắm lấy tiểu Long Nữ. Nhìn qua, Nam vu này hình dáng gớm ghiếc hơn nhiều, sắc mặt vàng vọt, nhìn qua làm cho người ta có cảm giác bệnh hoạn. Da tay thậm chí tầng tầng xếp dày lên, trên mặt có vẻ rất cứng ngắc, không vẻ mặt gì trên người bao trùm áo choàng màu tím, đuôi áo choàng tách ra như đuôi chim yến vậy, hơn nữa còn có chút nhếch lên trên, ở trên còn có chút hoa văn màu tím nhàn nhạt, nhạt. Hấp dẫn sự chú ý nhất là ánh mắt của hắn, đó là một cặp mắt hoàn toàn màu tím đen. Trên người cũng không có mùi vị khó người gì, chỉ là sự âm lãnh thâm thúy. Thấy Nam Vu này xuất hiện, đại vu thần của Lam Vũ quốc cánh tay chộp vào trên vai Tiểu Long nữ lập tức buông ra, sắc mặt trở nên xấu hổ, nhưng hắn vẫn cung kính khom lưng hành lễ với Nam Vu mới xuất hiện, "Ngài khỏe chứ, vu chủ tôn kính?" Vua chủ cũng không thèm nhìn hắn, chậm rãi đi tới trước mặt tiểu Long Nữ, dùng âm thanh có chút quái dị nói: Các ngõa na, bên Mai Cốt Địa đã xử lý xong chưa? Mai Cốt Địa mà hắn nói chính là vùng đất có lối ra vào Thông Đạo Nọ." Tiểu Long Nữ chậm rãi gật gật đầu. Vua chủ lúc này mới xoay người hướng tới đại Vu kia. Khiêu chiến với quyền uy của Hắc yêu Quốc là sai lầm lớn nhất của ngươi, ngươi sẽ phải trả giá. Nàng là nữ nhân của ta, ngươi tưởng rằng hai tăng ác là có thể đụng đến nữ nhân của ta sao? Một đại Vu thì thế nào? Ta, ta vô ý mạo phạm. Đại Vu Lam Vu quốc kinh hãi. Hạ ý thức lui về phía sau vài bước, quang mang tím đen trong mắt vu chủ trong nháy mắt trở nên cường thịnh hẳn lên. Khi ngươi tại nơi giao dịch gọi ra thực thi quỷ là đã mạo phạm tới quyền uy của Hắc Yêu Quốc, đồng thời ngươi nói cũng là vũ nhục tất cả nam vu của Hắc Yêu quốc, vi phạm công ước của bốn nước, cho nên ngươi chỉ có thể trở thành thực phẩm. Quang hoàn màu đỏ sậm đột nhiên từ dưới chân đại vu bốc lên, trong nháy mắt động lại trên thân thể hắn, sau một khắc tăng ác hai đầu thật lớn với khí tức tà ác xuất hiện từ trong địa động dưới mặt đất, ma lực đại vu bị hạn chế, thậm chí không hừ nổi một tiếng cổ của hắn đã bị Tăng Ác bảy gãy. Tăng Ác được Triệu Hoán đem thi thể Đại Vu tới trước mặt Tiểu Long nữ. Vu chủ tựa hồ mặt có vẻ mỉm cười, "Thân ái, đây là lễ vật ta tặng cho nàng. Ta rất hâm mộ lòng trung thành của nàng đối với ta. Phải biết rằng, tử năng ẩn chứa trong cơ thể một nam vu cấp bậc Đại Vu thì Tăng Ác hai đầu không thể so sánh được." Điều này cho thấy Vu chủ cực kỳ hào phóng đối với Tiểu Long nữ. Tiểu Long nữ gật gật đầu, gương mặt lạnh như băng trở nên nhu hòa đi rất nhiều, "Hãy để cho chúng ta cùng hưởng đi, thân ái." ngài sẽ không hy vọng chúng ta ở chỗ này mà dùng chứ, hãy đem về chỗ của chúng ta. Tốt, không hổ là nữ nhân của ta, nàng không có lòng tham, sẽ đem lại cho nàng ích lợi lớn. Đến đây đi, thân ái. Ánh mắt màu tím đen bỗng nhúc nhích, Vu Chủ trôi tới trung tâm giao dịch. Đúng vậy, chính là trôi tới. Hai chân của hắn vẫn đứng thẳng bất động, dưới chân dường như có một cỗ năng lượng đặc thù nâng thân thể lên mà trôi tới. Tiểu Long Nữ đi theo sau hắn, mà tăng ác hai đầu được Vu Chủ triệu hoán đem thi thể của Nam Vu đi sau cùng. Thân thể khổng lồ của nó cũng không có tản mát ra khí tức ôn dịch nhưng lại như phong tỏa phía sau của tiểu long nữ ở trung ương khu vực giao dịch có một gian nhà đá giống giống căn nhà ít nhất so với các căn chung quanh căn nhà đá này hình dáng tốt nhất chẳng những diện tích lớn hơn nữa cũng rất đầy đủ thậm chí có thể dung nạp tăng ác hai đầu đi vào tiểu long nữ đi theo vua chủ vào nhà đá tăng ác sau khi đem thi thể vào thì hóa thành hai luồng vũ khí màu đỏ sậm biến mất vua chủ nhìn thi hoa thanh hai lung vu khi mau đo sam bien mat vua chu nhin thi the nam vu trên mặt đất phất phất tay cánh cửa đá nặng nề của căn nhà đá đóng lại ngước đầu lên lộ ra hàm răng tráng bóng thân ái bây giờ có thể nói cho ta biết nàng đến tộc cùng là từ đâu tới. Tiểu Long nữ Tình táo nhìn Vu chủ nói: "Thân ái, ngài có ý gì?" Vu chủ thản nhiên nói: "Không nên khiêu chiến sự nhẫn nại của ta." Nàng hẳn là biết, thực lực càng mạnh trí tuệ lại càng cao, nàng có biết sơ hở ở chỗ nào không? Các Ngã Na là tình nhân của ta, nàng mỗi lần đi tới trước mặt ta đều tỏ vẻ thân thiện đối với ta, mà ngươi lại không có. Các ngõ Na mặt ngoài mặc dù lạnh như băng, nhưng thật ra lại rất thích phô trương, đối với sự hấp dẫn bên ngoài luôn rất khó cự tuyệt, mà quan trọng chính là Cáp ngõ na không có khả năng từ trên trời hạ xuống Hơn nữa, ta cũng không thấy thiên quỷ của nàng Nói đi, nàng từ đâu mà đến, là người của quốc gia nào phải tới Đương nhiên, nàng cũng phải nói cho ta biết Nàng làm thế nào mà giả trang thành hình dáng cáp ngõ na Thẳng thắn mà nói, từ bề ngoài ta cũng nhìn không ra sơ hở Nếu không phải biểu hiện của nàng quá bất thường Ta cũng sẽ không phát hiện ra Quang hoàn màu đỏ sậm trước đã xuất hiện trên người nam vu lại xuất hiện Chỉ bất quá lúc này lại xuất hiện dưới chân của tiểu long nữ Quang mang màu xanh biếc theo phản xạ từ trên người tiểu long nữ phóng thích ra, đúng là phản ma thuận mà nữ vu am hiểu. Đáng tiếc, nữ vu cáp ngõ na này thực lực so với nam vu trước mặt chênh lệch quá lớn. Phản ma thuận của nàng mặc dù đối với ma pháp có tính khắc chế rất mạnh, nhưng vu chủ trước mặt này chính là thi triển một loại kỹ năng vu chớ chú. Hơn nữa thực lực quá mạnh, quang mang màu đỏ sậm chỉ là bị yếu đi vài phần, rồi cũng phá đi phản ma thuận không chế được thân thể của tiểu long nữ. Không, chính xác mà nói, hẳn là giam cầm thân thể của nữ vu cáp Ngọa na bị đối phương vây khốn. Tiểu Long Nữ cũng không có nửa phần kinh hoàng, chỉ là lạnh lùng nhìn Vu Chủ trước mặt. Cũng không phải là ta không biết sơ hở này tồn tại, chỉ là ta không muốn làm như vậy. Vu Chủ âm thanh lạnh lùng nói: Tuy kỹ năng của nữ Vu đối với nam Vu chúng ta có tác dụng khắc chế nhất định, Hắc yêu Quốc cũng là thế giới của nữ Vu, nhưng thực lực của ngươi và ta trên lệch quá xa. Trước thực lực tuyệt đối, kỹ năng khắc chế không có tác dụng gì. Ngươi hiểu được không? Còn không nói thật ra đi, ta cũng không ngại đem ngươi biến thành thực phẩm của ta. đương nhiên, trước đó, cho dù ngươi không phải cấp ngõa na ta cũng không ngại tiến hành giao phối với ngươi trước, khiến cho Vu chủ không nghĩ tới chính là Tiểu Long Nữ sau khi nghe hắn nói xong cũng gật gật đầu. Ngươi nói đúng, trước lực lượng tuyệt đối, kỹ năng có thể tạo được tác dụng đã là rất nhỏ. Đáng tiếc, ngươi quá tự đại. Một đạo kim quang chợt từ trong cơ thể nữ Vu cáp ngoa nà toát ra, trong khoảnh khắc, quang hoàn màu đỏ sậm vây khốn thân thể của nàng đã bị nghiền nát, càng khiến cho Vu chủ chấn động chính là quang mang màu đỏ sậm bị nghiền nát tất cả đều biến thành màu vàng kim phiêu nhiên tàn đi. Tinh thần lực của hắn nhất thời bị một cổ áp lực khổng lồ áp chế chẳng những thân thể không thể động đậy, mà ngay cả tinh thần lực cũng không thể truyền ra. Quang mang màu phấn hồng từ trên tay Cáp Ngọa Na rực lên, quang mang chật lóe ra, bên cạnh nàng đã xuất hiện một người tuổi trẻ anh tuấn yêu nhã, trường bào màu trắng, mái tóc đen dài, gương mặt anh tuấn mang theo vẻ tươi cười nhè nhẹ. Không, phải nói là cười khổ mới đúng, nhìn tiểu long nữ, Diệp Âm Trúc rất hoài nghi là nàng trả thù mình mới làm như vậy. Nam vu trước hình dáng tựa hồ đẹp mắt hơn nhiều. Ta tình nguyện lựa chọn tên kia, chứ không phải hắn, tiểu long nữ âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi không có nhiều thời gian đâu. Nhanh lên một chút đi. Diệp âm trúc ngoài miệng mặc dù có chút bất mãn, nhưng trong lòng hắn cũng rất bội phục tiểu long nữ. Tinh thần lực của hắn cùng tiểu long nữ tương liên, tất cả việc xảy ra bên ngoài đều thấy, địa vị vua chủ trước mắt này rõ ràng đại Vu đã chết kia không thể so sánh được. Càng trọng yếu chính là, vua chủ này đến từ hắc yêu quốc mà không phải lam Vu quốc. Cùng cùng một quốc gia tại thâm uyên với nữ Vu mà tiểu long nữ xâm chiếm thân thể, tiến hành nguyên thần đoạt xa đối với người này thì việc điều tra hắc yêu quốc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.